vốn dĩ hắn cũng chỉ là cái bình thường viên chức biểu hiện cũng không xuất sắc này ra vấn đề trực tiếp bị đuổi việc kha chết ở nhà lại là cái tiểu hoàng đế đi công ty cũng chính là cái người qua đường giáp hắn muốn gặp lãnh đạo cũng chưa thấy trực tiếp bị bí thư liền đuổi rồi Lên cuối cùng một tháng tiền lương thành thất nghiệp giả hắn chạy về chức cao chất vấn chức cao bên kia cũng thực vô ngữ nói chính là cung cấp vào nghề cơ hội bọn họ cấp cung cấp a kia chính hắn làm không hảo cái ai Những cái đó tinh anh nhân sĩ ở công ty còn có bị khai đâu, hắn có cái gì đặc thủ. Kha chết không dám tin tưởng, thất hồn lạc phách mà hồi Kha ra. Lúc sau đầu rất nhiều lý lịch sơ lược, chỉ chờ đến hai lần phỏng vấn, còn cũng chưa thông qua, hắn liền cái giống dạng công tác đều tìm không ra, mỗi ngày ở nhà đều phải uống cái say không còn biết gì. Này nhưng đem Kha phụ Kha mẫu đau lòng hỏng rồi, bọn họ tưởng nói cho Kha chết cha mẹ, nhưng Kha chết chết sống không cho nói. Hắn cũng ngại mất mặt ta. Trước kia trong nhà nói lên hắn đều kiêu ngạo đâu, hắn so hai cái tỉ mạnh hơn nhiều, là Kha ra căn A. Kết quả hiện tại Kha Bách Linh vẻ vang, hắn lại thất nghiệp thành bùn lầy, hắn căn bản không nghĩ làm người trong nhà biết. Nghĩ đến Kha Bách Linh, Kha Chiết liền có chủ ý hắn bắt lấy Kha Phụ Kha Mậu nói, làm Kha Bách Linh cho ta tìm công tác, làm nàng cho ta lấy tiền làm buôn bán, hoặc là làm nàng dạy ta viết tiểu thuyết, cái gì đều được, nàng một cái đương tỷ tỷ không thể xem ta nghèo túng mặc kệ ta. Kha mẫu hiện tại vừa nghe đến Kha Bách Linh liền ra đầu tê dại, vẻ mặt đau khổ nói, ta không cần tìm nàng, nhị thẩm giúp ngươi tìm công tác, ngày mai ta liền đi trường học hỏi một chút thiếu không thiếu hậu cần, bảo an gì đó. Ai phải làm hậu cần bảo an? Ngươi khinh thường ta. Không có không có. Vậy ngươi liền đi tìm Kha Bách Linh, nàng nếu là không chịu hỗ trợ, liền lên mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng. Phi, ta xem bọn họ như thế nào kết hôn. Kha phụ Kha mẫu vải vãn ngủ không yên. đặc biệt sợ đào duệ trong tay cái kia ghi âm, căn bản không nghĩ tìm Kha Bách Linh. bọn họ có rất cường liệt dự cảm, Kha Bách Linh quyết sẽ không cho bọn hắn tiền. cái này nữ nhi đã cùng từ trước hoàn toàn không dạng. cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ cũng không phải đột nhiên biến. từ Kha Bách Linh thi đậu đại học bắt đầu, liền cơ bản là trọ ở trường không trở về nhà, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè phong giáo thời điểm mới có thể về nhà. rõ ràng học hạ liền ở bản địa, lại giống ở đất khách đi học giống nhau. khi đó Kha Bách Linh liền tưởng rời đi ra đi. bọn họ hai cái kéo dài kha chít lại chờ không được trực tiếp liền gọi điện thoại cấp kha bách linh không nghĩ tới kha bách linh nghe hắn nói câu liền quải điện thoại đôi hắn muốn làm gì căn bản không có hứng thú nay quải chọc giận kha Triết, hắn không cùng kha phụ kha mẫu thương lượng liền chạy tới diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng kha bách linh đại thần bách linh điểu lục thân không nhận hoang phế việc học nhân phẩm kham ưu, không xứng sáng tác hắn ở thiệp viết kha bách linh cùng đào duệ tên họ thật còn nói ngoa mà nói bọn họ khi dễ kha phụ kha mẫu kiếm lời liền lục thân không nhận liền mãi mãi điện thoại cũng không tiếp vân vân. kha chết viết đông lớn đều là lung tung rối loạn về vặt nhưng hắn quá mức tức giận viết ra tới đồ vật ngoài ý muốn có vẻ thực chân thật rất có đại nhập cảm thiệp nhanh chóng thành nhật tiếp còn có người nhớ tới trước đó không lâu tác giả đại hội thời điểm cũng có người mắng kha bách linh tới kha chết lại đem chuyện này quải tới rồi lấy bồ thượng trò chơi trên diễn đàn chim cánh cụt đàn huệ chặt đàn từ từ dù sao sở hưu hắn có thể tìm được địa phương đều phát một phần Kha Phụ Kha mẫu tan tầm biết đến thời điểm, chuyện này đã nhào lớn. Quốc nội lớn nhất văn học trang web hai vị nổi danh đại thần bất hiếu, hấp dẫn điểm quá đủ. Thật nhiều người không tin, nhưng càng nhiều người thích bắt quái, cảm thấy không huyệt không tới phong, cảm thấy nếu là không việc này, Kha Bách Linh cùng nàng cha mẹ làm sáng tỏ hạ liền xong rồi, nếu không làm sáng tỏ, khẳng định là có vấn đề a Này đối Kha Bách Linh cùng đào duệ danh dự tổn thương rất lớn, nếu không thể giải thích rõ ràng, đại gia sẽ càng thiên hướng tin tưởng. cho nên mới có bịa đặt một chiếc miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân cách nói mọi người đều cảm thấy ngươi nếu là oan uổng ngươi liền làm sáng tỏ a thậm chí đều có rất nhiều vong hữu người đọc tác giả xảo đi lên bởi vì ở hiếu thuận cái này đề tài thượng rất nhiều người đều có bất đồng cái nhìn phát biểu cái nhìn đồng thời liền rất dễ dàng dẫn phát khắc khẩu đào duệ đem bút ghi âm phóng tới kha bách linh trước mặt trên mạng dư luận tình huống ngươi thấy được nếu xoay ngược lại nói nhưng cái đó tiếng mắng liền sẽ rơi xuống bọn họ trên người Muốn hay không làm như vậy, người nghĩ kỹ rồi lại quyết định. Đào duệ trước đó giúp nàng làm chút sự, nhưng Kha Phụ Kha Mâu dù sao cũng là Kha Bách Linh thân sinh cha mẹ. Nếu từ hắn tới đối phó nói, hắn không biết bọn họ chi gian có thể hay không có chút vết rách, cho nên hắn làm Kha Bách Linh chính mình quyết định. Kha Bách Linh đệ phản ứng chính là cho hấp thụ ánh sáng chân tướng, nhưng chuyện này đã nháo tới rồi với bổ thượng. Nàng là Vong Văn Đại Thần, nàng cha mẹ là Lao Sư, bọn họ chi gian mâu thuẫn đã thành đề tài nóng nhất. nàng biết hậu quả là cái gì cho nên không thể đệ thời gian quyết định nàng đem chính mình nốt ở trong phòng suy nghĩ suốt một buổi trưa trên mạng cũng bởi vì nàng không đáp lại dần dần thiên hướng nàng cha mẹ nhưng còn có rất nhiều tin tưởng nàng người đang đợi nàng nói chuyện so với nàng cha mẹ này đó người đọc nhưng thật ra càng quan tâm nàng càng tín nhiệm nàng cho nàng càng nhiều ấm áp kỳ thật thân nhân tri gian phải làm như vậy quyết định rất khó nhưng cuối cùng kha bách linh vẫn là quyết định cho hấp thụ ánh sáng chân tướng cùng kha ra triệt triệt để, để quyết liệt nàng ở chính mình tác giả hào thấy bổ đã phát thanh minh danh mạch viết minh bạch kha phụ kha mẫu đối nàng trong lời nói cha tấn đả kích cùng với như thế nào không chế nàng nhân sinh cùng nàng vì cái gì không trở về nhà kha chết lại vì cái gì đã phát loại này thiệp còn có nàng chuyển khoản ký lục liền tính cái này không có pháp luật hiệu lực nhưng sở hữu nhìn đến người đều sẽ khiếp sợ còn có kia phân ghi âm vậy càng là xoay ngược lại cường hữu lực chứng cứ bách linh điểu thế nhưng đem cha mẹ nuôi lớn nàng tiền toàn còn đi trở về cứ như vậy Nàng ba mẹ còn có mặt mũi nói nàng không nhận cha mẹ như thế nào như thế nào. Rõ ràng là bọn họ bức cho nàng hồi không được kha ra, một hai phải khống chế sự nghiệp của nàng, nàng hôn nhân hào đi. Ta mới vừa hỏi ba mẹ, tính bút trướng, bách linh điểu cùng ta không sai biệt lắm đại, nuôi lớn ta hoa tiền là nàng gấp 10 lần. Chưa nói lời nói dối. Ta ta cũng vừa tính xong, không gấp 10 lần nhiều như vậy, ta hoa nàng 5 lần, nàng ba mẹ là có bao nhiêu môi. Cái này tiền sợ là trừ bỏ cơ bản ăn cơm mặc quần áo khác đều không có đi. Không dám tưởng tượng, này đều thời đại nào, ta mua mỹ phẩm dưỡng ra mua quần áo ăn ngon còn hoa không ít tiền đâu. Ta mẹ cái kia ghi âm. Xác định là lão sư. Ta lão sư nhưng hảo, ta tốt nghiệp lâu như vậy còn sẽ đi xem nàng, này kha ra người là người nào a Mắng đến cũng quá khó nghe đi. Nên sẽ không bọn họ ở trường học liền như vậy mắng học sinh đi. Thứ gì a Cái kia đường đệ tuyệt, mặt đâu? trụ tiến nhà người khác bá chiếm người khác phòng hoa bách linh Điểu cấp cha mẹ tiền còn có mặt mũi quản bách linh Điểu đòi tiền thực phẩm thân thích chính là như vậy đi quả nhiên tiểu thuyết nguyên với hiện thực may mắn bách linh Điểu cùng duệ trí tiên sinh thông minh a bằng không có lý nói không rõ liền rơi hộ khẩu đều là cái vấn đề này gia đình quá không biết xấu hổ đau của ta đều khiêng lên tới tức chết rồi tức chết rồi kha phụ kha mẫu nhìn đến trên mạng ngôn luận liền mắt váng, đi học thời điểm tinh thần trạng thái đều không đúng dị thường lo âu Vừa lúc có cái nữ đồng học đến trên bục giảng làm bài không có làm ra tới, Kha mẫu gõ bảng đen há mồm liền giao hấn, người đi học không nghe giảng làm gì. Người cái nữ sinh vốn dĩ liền không nam sinh đầu óc hảo, còn không biết nỗ lực. Người tóc sao lại thế này? Tưởng thẳng ta liền nhìn không ra người năng qua. Người mới cao, không nghĩ hảo hảo học tập, cả ngày không học giỏi, về sau cũng không tiền đồ. Nữ sinh hốc mắt đỏ bừng, gắt gao nhéo phấn viết, xem nàng còn muốn mắng, lớn tiếng phản bác nói, nam sinh nữ sinh đều giống nhau. ai chứng minh nữ sinh không nam sinh đầu góc hảo ta nguyệt khảo toàn ban thứ sáu ngươi dựa vào cái gì nói ta không tiền đồ không hảo hảo học tập kha mẫu lần đầu tiên ở lớp học bị người phản bác khi không đánh chỗ tới khảo thứ 6 đại biểu cái gì ngươi cảm xúc như vậy không ổn định tới rồi thi đại học cái loại này trường hợp nói không chừng đều phải khẩn trương đắp không thượng đề tố chất tâm lý quá kém ngươi còn cùng lão sư tranh luận đi ra ngoài đứng buổi chiều tìm ngươi ra trường tới chúng ta một khối đi chủ nhiệm giáo dục kia nói nói nữ sinh cả giận ngươi không tìm ta còn muốn tìm ngươi căn bản không xứng đương lao sư chúng ta dễ dỗ chỗ thấy nữ sinh ném phấn viết liền lao ra lớp nàng ba mẹ đau nàng đau thật sự nàng mới không sợ tìm ra trường vừa lúc thứ nói rõ ràng này lao sư dựa vào cái gì động bất động liền tổn hại nàng đà kích nàng a kha mẫu tức giận đến trước mắt hắc nhất khí chính là toàn ban thế nhưng đột nhiên bùng nổ trận nhiệt liệt vô tay chính là nàng nhất để ý những cái đó nam sinh áo chuyện này thực mau truyền khắp toàn bộ trường học Học sinh cũng lên mạng à? có người liền nhận ra trên mạng cái kia bách Linh điều tra mẹ chính là Kha Phụ Kha Mẫu, này lại ra như vậy sự, lập tức liền có người lên mạng nói. Tuy rằng không có ghi hình cũng không có ghi âm, nhưng Kha Mẫu trọng nam khinh nữ các loại kỳ ba trích lời sôi nổi xuất hiện ở trên mạng, Kha Phụ tuy rằng không nói này đó, nhưng hắn làm sự chính là coi trọng nam đồng học, cũng không vấn đề nữ đồng học từ từ. Nay còn chỉ là bắt đầu, bọn họ 30 năm tới đã dạy học sinh, sôi nổi bắt đầu hiện thân thuyết pháp. 71. Sao chép bạn gái vong văn đại thần? Xong. Kha phụ kha mẫu là ở một khu nhà tương đối bình thường trường học dạy học. Trường học sẽ bị an bài tiếp thu một ít nơi khác vụ công nhân viên con cái. Nhưng bởi vì ở thủ đô, trường học này như cũng là rất nhiều người đoạt phá đầu tưởng tiến. Các gia trưởng phần lớn không dám nói cái gì ý kiến. Nếu không, hài tử đi nơi nào đọc sách? Hơn nữa qua đi đại bộ phận đều cho rằng lao sư gian dạy học sinh là không có gì vấn đề. Kha phụ kha mẫu lại không đánh hài tử, cũng không phải chủ nhiệm lớp. Rất nhiều thời điểm liền toán học sinh trở về cùng gia trường nói, gia trưởng cũng không để trong lòng, cảm thấy ai hai câu mắng không sao cả. Vì thế Kha Phụ Kha Mâu ở trường học thời gian dài như vậy cũng không thế nào, liền tính các đồng sự không quá xem đến quán, cũng chỉ là bất hòa bọn họ nhiều lui tới. Lần này cái kia bị mắng chạy nữ sinh mới vừa chuyển tới một học kỳ, nàng ở quê quán là hàng năm khảo đệ nhất, tới nơi này bởi vì chương trình học không quá nhất trí mới lạc hậu một chút, nàng chính mình phi thường nỗ lực. Không nghĩ tới gặp được kha mẫu loại này kỳ ba, động bất động liền huấn trong ban nữ sinh. Nàng đã sớm chán ghét kha mẫu, lần này mắng nàng như vậy tàn nhẫn, nàng một đường khóc lóc chạy tới nàng ba ba công ty tìm người, nàng ba ba lúc ấy liền mang nàng tìm được trường học tới, một trạng bẩm báo chủ nhiệm giáo dục nơi đó. Chủ nhiệm, chúng ta không phải không nói lý người, hai tử nếu ở trường học biểu hiện không tốt, chúng ta đây nhất định là tôn trọng lão sư giáo dục phương thức, về nhà còn muốn tái giáo dục. Nhưng một đạo đề đắp không được liền nói lời nói như vậy quá mức, như thế nào làm thầy kẻ khác. Nữ sinh mụ mụ cũng chạy đến, nghe vậy nói, chủ nhiệm, ngượng ngùng, chúng ta cũng là xuất ruột, không có chỉ trích trường học ý tứ. hai tử về nhà nói, đặc biệt thích tân học giáo, thích chủ nhiệm lớp cùng các bạn học, còn thực thích toán học lao sư, thường xuyên đi tìm lao sư vấn đề. Chính là vị này ngữ văn lão sư phùng lao sư, mỗi lần hai tử nhắc tới đều giàu gì không vui, không rõ vì cái gì cùng vị nữ tính. Phùng Lao Sư nhất định phải làm thấp đi nữ đồng học. Ngài cũng thấy được, nữ nhi của ta khóc thành như vậy, đôi mắt đều sưng lên. Chúng ta hy vọng trường học có thể cùng vị này. Lao Sư nói nói chuyện, này không phải nhà ta hài tử trong lòng yếu ớt, mà là Phùng Lao Sư quan niệm có vấn đề. Mụ mụ nói chuyện tương đối ôn hòa, nhưng nội dung lại một chút cũng không ôn hòa. Không khác, cần thiết muôn cái cách nói. Ai thấy nhà mình hài tử khóc thành như vậy không đau lòng a? Bọn họ đều không bỏ được đánh không bỏ được mắng. cái này đầu gốc có bệnh phùng lao sư rửa vào cái gì chủ nhiệm giáo dục chấn an bọn họ một chút gọi tới bọn họ ban chủ nhiệm lớp hiểu biết tình huống lớp trưởng đã sớm đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp một chút không giấu dếm còn nói nói trước mắt trong ban đồng học phần lớn đều đối phùng lao sư có ý kiến ta đi trong ban hiểu biết một chút bọn họ hy vọng có thể đổi một vị ngữ văn lao sư ta sẽ làm học sinh công tác nhưng là ta tưởng chủ nhiệm thật sự muốn cùng phùng lao sư nói nói chuyện chủ nhiệm giáo dục trao mày Lại đem kha mẫu gọi tới. Kha mẫu một chút không nhận sai. Chủ nhiệm, ta dạy học hơn 20 năm, mau 30 năm, chưa thấy qua như vậy phản nghịch học sinh. Sớm chút năm, kia nữ sinh tóc đều không được dối tung xuống dưới. Nàng này chẳng những rối tung, còn đi năng phát. Đây là học sinh nên làm sự sao? Nữ sinh mụ mụ lạnh lùng nói, chúng ta chuyển tới trường học. Chuyện thứ nhất chính là ngâm Nga nội quy trường học. Chưa từng gặp qua có như vậy một cái. Đây là phùng lao sư chính mình quy củ sao? Không phải. Đây là gần mấy năm mới vừa sửa, đây là trường học, học tập địa phương. Nữ sinh ba ba hỏi, nếu sửa lại đã nói lên lúc ấy nhất định mở họp thảo luận này nội quy trường học. Phùng lao sư ý tứ là lúc ấy giáo lãnh đạo sửa đổi đến không đúng. Chủ nhiệm giáo dục ho nhẹ một tiếng, phùng lao sư, những việc này chủ nhiệm lớp sẽ đi quản lý. Ngươi ở lớp học thượng có phải hay không nói qua nữ sinh không bằng nam sinh đầu óc hảo? Ngắt lời vị đồng học này về sau không tiền đồ, thi đại học sẽ khẩn trương đến đắp không ra đề. Là, Nhưng là, phùng lao sư ngươi nói có chuyện gì thật căn cứ sao? Chủ nhiệm giáo dục mặt châm xuống. Kha mẫu không lời gì để nói. Chủ nhiệm giáo dục nói, hôm nay chuyện này, hy vọng ngươi có thể hướng vị đồng học này nói lời xin lỗi. Về sau đi học khi chú ý ngươi lời nói, không thể nhân thân công kích, cũng không cần lại nói cùng loại nói. Kha mẫu giật mình nói, chủ nhiệm ngươi làm ta xin lỗi. Hiện tại học sinh đều không nói được, đều thích đáng tổ tông cung đi lên. Tuổi này không rèn luyện tố chất tâm lý. Lớn lên vào xã hội còn có thể hành Tin tức những cái đó không vui liền nhảy lầu hài tử Còn không phải là như vậy Nữ sinh đứng lên, khột khí nói Chủ nhiệm, ta có thể chuyển ban sao Cái nào ban đều được, chỉ cần không có phùng lão sư Kha mẫu sắc mặt khó coi đến lợi hại Còn muốn mở miệng, chủ nhiệm lớp ở bên cạnh kéo nàng một chút Nàng không vui mà ngầm miệng Nữ sinh ba ba mụ mụ cũng bắt đầu cùng chủ nhiệm thương lượng Bọn họ cũng đều biết, muốn cho Kha mẫu sửa là không quá khả năng Đem kha mẫu đổi đi cũng tám phần không có khả năng, kia không bằng đưa ra truyền ban. Nữ sinh cũng tương đối thông minh, đứng ở chủ nhiệm giáo dục trước mặt vẫn luôn khóc, khóc đến thở hồn hện. Ta không cùng loại này lao sư học, nàng về sau nhất định sẽ tiếp tục mang ta, không bao giờ vấn đề ta, quan báo tư thủ. Ta sợ hãi, ta rõ ràng học tập thực hảo, ta hiện tại một chút tin tưởng đều không có, ta là nữ sinh làm sao vậy. Nữ sinh bộ dáng quá thảm, giống như bị kha mẫu đả kích đến chịu không nổi dường như. Chủ nhiệm giáo dục nhớ tới vừa rồi Kha Mâu nói, cái gì không vui liền nhảy lầu, vạn nhất Kha Mâu ở lớp học thượng cũng như vậy nói hiệu, nói vượn kích thích học sinh, kia làm sao bây giờ? Hắn đi ra ngoài trong chốc lát, kỳ thật là hướng đi hiệu trưởng xin chỉ thị. Thực mau hắn liền trở về cấp nữ sinh thay đổi cái lớp, sau đó làm Kha Mâu viết một phần khắc sâu kiểm điểm, ở lão sư hội nghị thường kỳ khi làm trò đông đảo lão sư mặt đọc một lần. Kha Mâu sắc mặt thay đổi lại biến, nàng kêu rất nhiều đồng học viết quá kiểm điểm. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến phiên nàng viết kiểm điểm. Mà nữ sinh một nhà cũng đối kết quả này phi thường vừa lòng, nữ sinh thậm chí không cùng cha mẹ về nhà, trực tiếp thu thập cặp sách liền đi tân lớp đi học đi. Lúc này bọn họ đều còn không biết trên mạng sự, kha mẫu về nhà khóc một đốn viết kiểm điểm viết đến nửa đêm. Kết quả ngày hôm sau chuyện này thế nhưng thượng hot set ấp liền bọn họ trường học tên đều đi theo lên rồi. Lúc này nhưng nào lớn, giáo dục cục trực tiếp tới điện thoại dò hỏi bọn họ là chuyện như thế nào. Trước tiên triển khai điều tra. Hiệu trường mở ra hot xệ ở vừa thấy, đốn rác đau đầu. Cái này bách linh điểu mụ mụ họ phùng đi. Ha ha, cao trung nàng đã dạy ta 3 năm, thi đại học ta ngữ văn liền không đạt tiêu chuẩn, đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi chính là chán ghét nàng chán ghét đến ngữ văn khóa một mực không nghe. Phùng quên, ta cao một thời điểm toàn ban đệ nhất, lúc ấy muốn phân văn lý khoa, ta tuyển khoa học tự nhiên, nàng âm dương quái khí mà nói ta học không tốt, nữ sinh cũng chỉ có thể học văn khoa. Nói nữ sinh trưởng thành đầu vóc liền trì độn học văn khoa tìm cái văn tĩnh công tác phương tiện về sau chiếu cố gia đình. Ha ha ha ta xem là nàng đầu vóc trì độn Cái này lao sư ta ấn tượng khắc sâu, không phải dạy học hảo, mà là lãnh bạo lực nữ đồng học. Ta ở trên hành lang gặp được nàng nhiệt tình mà chào hỏi, nàng xem đều không xem ta liếc mắt một cái, bản một khuôn mặt liền đi qua đi. Nàng cũng không luôn là không nói lời nào, các ngươi đoán nàng nói gì. Ta có một lần trong nhà có sự đến muộn, vừa lúc là nàng khóa. nàng cư nhiên hỏi ta có phải hay không xử đối tượng, gian dại ta nữ sinh muốn tự ái, đừng sấn giữa chưa lúc ấy công phu chạy tới chơi. lúc ấy toàn ban đồng học cô nào, quả thực là ta cao trung thời kỳ bóng ma. bách linh điệu ba chính là giáo vật lý cái kia kha chấn, chúng ta sau lưng đều kêu hắn kha chấn ác, thật là làm lơ nữ sinh. cao trung ba năm hắn chưa từng vấn đề quá bất luận cái gì nữ sinh. nữ sinh tìm hắn vấn đề, hắn làm khóa đại biểu cấp giảng, đúng rồi thành tích kém tìm hắn, hắn cũng làm khóa đại biểu giảng. Hắn chỉ thích thành tích tốt nam sinh. Ta là nam sinh cũng chướng mắt kha chấn kia cầu đồ vật, hắn cũng xứng đương láo sư. Bọn họ hai vợ chồng tuyệt, Bách Linh Điểu thảo thảm, còn có mặt mùi hướng Bách Linh Điểu trên người dội nước lã, ghê tẩm tột đỉnh. Khi bọn hắn ba năm học sinh liền chịu không nổi, tưởng tượng không ra Bách Linh Điểu đương bọn họ hơn 20 năm nữ nhi là như thế nào quá. Duy trì Bách Linh Điểu rời xa bọn họ. Không phải sở hữu cha mẹ đều xứng đương cha mẹ, cũng không phải sở hữu lao sư đều xứng đương lao sư cái này trường học tuyệt, cư nhiên dùng loại này lão sư. hiệu trưởng nhìn đến trường học cũng bị liên lụy ăn không ít mắng, thật là sắp tức chết rồi. hai người kia dạy học phải hảo hảo dạy học, làm cái gì lung tung rối loạn. bọn họ lại không phải chủ nhiệm lớp, học sinh tuyển văn lý, đến chế, luyến ái, vốn tóc những việc này bọn họ quản được sao? đối mặt giáo dục cục điều tra, hiệu trưởng dùng nhanh nhất tốc độ kêu học sinh điền nặc danh cử báo tin, kha phụ kha mẹ dạy con cái lớp mỗi người phát một chương biểu, lão sư không ở chẳng. Cuối cùng từ lớp trưởng thu đi lên giao cho chủ nhiệm giáo dục. Đây là nhanh nhất cũng nhất hữu hiệu hiểu biết tình hình thực tế phương pháp. Kết quả có thể nghĩ, bởi vì nạc danh trường học đã biết kha phụ kha mẫu càng nhiều kỳ ba trích lời cùng kỳ ba hành vi. Bọn họ đương lão sư đều xem đến nín thở, càng đừng nói bị coi thường hoặc gian dạy học sinh. Bên này mới vừa điều tra xong, đang ở tập hợp báo cáo giáo dục cục lại tới nữa điện thoại. Thế nhưng là một đám đã tốt nghiệp học sinh lộng liên danh cử báo tin, trực tiếp đưa đi giáo dục cục. Đây là hiến kinh, rất nhiều đồng học thi đại học cũng ở hiến kinh đọc sách, tốt nghiệp còn ở hiến kinh công tác, cũng không rời đi. Mọi người đều có cao trung đàn, trên mạng sự một truyền khai thật nhiều người lên mạng tin nóng lúc sau, liền ra chủ ý lộng liền danh tin, phi thường nhanh chóng liền làm ra tới một cái. Nay thật đúng là nhau lớn, kha phụ kha mẹ dạy con cái quá không ít học sinh, này đó mới là gần mấy năm học sinh, liền có nhiều như vậy bất mãn. Còn có cái nữ sinh nói nàng cao nhị khi cha mẹ song vong. Cả ngày Hoàng Hốt vô pháp hảo hảo đi học, Kha Mẫu ngay cả tổn hại mang mắng mà huấn quá nàng thật nhiều thứ, nàng thật sự chịu không nổi trực tiếp bỏ học, sau lại hảo hối hận, lại đi tham gia thành nhân tự khảo, cả nhân sinh lộ đều khó đi rất nhiều. Nữ sinh nói biết chính mình bỏ học cũng có chính mình nguyên nhân, nhưng Kha Mẫu tuyệt đối cũng chiếm rất lớn nhân tố, nàng đứng ra cử báo liền hy vọng đừng làm Kha Mẫu lại thương tổn càng nhiều nữ sinh. Kha phụ Kha Mẫu hình tượng quả thực quá kém, hơn nữa bọn họ tuy rằng không đánh hư học sinh Nhưng loại này tâm lý thượng thương tổn đồng dạng nghiêm trọng. Hiện nay xã hội là rất coi trọng tâm lý mặt, giáo dục cục thực máu hạ đạt thông chi, đem Kha Phụ Kha Mẫu khai trừ công chức. Kha Phụ Kha Mẫu nhận được cái này thông chi thời điểm toàn choan váng, hai người vội vàng nhận sai, về sau chúng ta không bao giờ nói dư thừa nói, chỉ nói khóa, thuần giảng bài. Hiệu trưởng, cho chúng ta một lần cơ hội. Làm sai sự hẳn là có cơ hội sửa nha. Hiệu trưởng nói, bọn học sinh đều là tương lai lương đóng. Dạy dỗ bọn họ người cũng nên có tốt đẹp phẩm đức Cơ hồ sở hữu học sinh đều hy vọng đổi lao sư Không cần các ngươi dạy dỗ Hơn nữa giáo dục cục cũng cho sai xử Xin lỗi, chỉ có thể thỉnh các ngươi rời đi Hiệu trưởng hiệu trưởng Bọn họ hai người không chịu đi Cuối cùng là bị bảo an thỉnh đi kha mẫu trong túi còn trang nàng viết đến nửa đêm kiểm điểm thư Hiện giờ đã không dùng được Đống nhiên vườn trường bùng nổ một trận Có một trận tiếng hoan hô cùng vỗ tay Bọn họ hai người mở mịt nhìn lại Liền thấy bọn họ giáo mấy cái lớp cửa sổ chen đầy đầu Bọn học sinh đầy mặt tươi cười Đều ở vì thoát ly bọn họ mà chúc mừng Đây là trực tiếp nhất đả kích Bọn họ đứng ở cổng trường Cảm giác chính mình vài thập niên kiên định tín niệm Đều bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ Như thế nào Đã bị khai trừ rồi đâu Kết quả này đại khoái nhân tâm Quả thực là toàn vong khen ngợi Đồng thời, với Kha Bách Linh cùng cha mẹ Tri Gian tranh cãi Vong hữu cũng nghiêng về một bên Mà đứng ở Kha Bách Linh bên này Cái kia ghi âm, xứng với bọn học sinh tin nóng, này hai người nhục mạ người hình ảnh cảm đều có, quả thực là bạo. Đương nhiên phát thiếp Kha Chiết cũng không thiếu bị mắng, còn có thật nhiều người cấp Kha Bách Linh phát tin nhắn, nhắc nhở nàng có thể cáo Kha Chiết. Kha Chiết thiệp cho hấp thụ ánh sáng Kha Bách Linh cùng Đào Duệ cá nhân tin tức. Kha Bách Linh nhìn đến tin nhắn liền hỏi Đào Duệ, cái này thật có thể cáo sao? Có thể thắng sao? Đào Duệ nói, có thể báo nguy chảo hắn, ngươi quyết định hảo muốn cùng cả nhà sở hữu thân nhân sẽ rách mặt sao Quyết định hảo. Chúng ta đây liền báo nguy. Kha chết ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng người khác thông tin cá nhân, liền tính bọn họ là thân thích cũng không được, hắn trực tiếp đã bị câu lưu. Kha phụ Kha mẫu thất nghiệp còn không có tới kịp bi thương, đã bị Kha chết sự sợ hãi. Kha chết mãi mãi lập tức hôn mê bất tỉnh, hắn ba mẹ tắt méo Kha phụ Kha mẫu vừa đánh vừa mắng. Chúng ta hảo hảo nhi tử tới nhà ngươi, kết quả công tăng ném, bị trên mạng như vậy nhiều người mắng, còn bị trào đi vào. Các ngươi là người sao? chính là các ngươi hảo nữ nhi báo cảnh các ngươi liền hài tử đều quản không được các ngươi có ích lợi gì các ngươi hai cái liền bắt sắt đều có thể đánh mất các ngươi là phế vật sao kha phụ kha mẫu tự trách lại hổ thẹn đánh không hoàn thủ mắng không cái lại bị bọn họ khi dễ đến quá sức kha người nhà không ngừng cấp kha bách linh gọi điện thoại kha bách linh một cái cũng không tiếp tự nhiên cũng không có gì lén giải hòa sự kha chết bị ước chừng câu lưu 10 ngày mới thả ra hắn nơi nào trải qua quá loại sự tình này Ở bên trong sợ tới mức hồn vía lên mây, ra tới thời điểm cả người gây một vòng, dâu ria sùng xoàm muốn nhiều lôi thôi có bao nhiêu lôi thôi, thấy cha mẹ liền khóc. Đào duệ cùng Kha Bách Linh cũng tới, Kha nại nại muốn mắng Kha Bách Linh, bị cảnh sát hắc mặt ngăn cản. Kha người nhà đúng là bị dọa đến không nhẹ đâu, nghẹn một bụng khí, gắt gao chừng mắt Kha Bách Linh, lăng là không dám mắng. Kha Bách Linh nói, ta sớm nói qua đừng quấy giày ta, là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần thật quá đáng, ta chỉ là theo nếp bảo hộ chính mình quyền lợi. Về sau, tựa như ta nói, pháp luật quy định ta đối cha mẹ như thế nào tận nghĩa vụ, ta liền như thế nào tận nghĩa vụ. Trừ cái này ra, giống nhau không có. Kha mãi mãi cả giận nói, ngươi, liền ngươi vật như vậy, chúng ta kha già cũng không hiếm lạ. Ngươi có bản lĩnh cả đời đừng trở về, đừng cầu đến trên đầu chúng ta, ngươi xuất giá cũng đừng nghĩ kha ra bất luận cái gì một người đi, ta xem ngươi mặt hướng nào phóng. Nay đối rất nhiều người tôi nói, khả năng xác thật là một loại nhục nhã. kết hôn một cái nhà mẹ đẻ người đều không có rất có thể bị nhà chồng kinh thường cũng trở thành khách khứa cho cười nhưng kha bách linh cùng tương lai nhà chồng người ở chung đến phi thường hảo gần nhất đào phụ đào mẫu còn thường xuyên cho nàng làm tốt an an ủi nàng liền tiểu di đều cố ý đánh vài lần điện thoại làm nàng yên tâm đừng nghĩ nhiều nàng được đến ấm áp cũng đủ nhiều chút nào không thèm để ý kha mãi mãi uy hiếp nàng cười nói ta ước gì các ngươi một cái đều đừng tới bởi vì các ngươi tới mới mất mặt hảo lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều, chúng ta không có gì hảo thuyết, cứ như vậy đi. Hy vọng về sau nước giếng không phạm nước sông. Đào Duệ nhìn thoáng qua Kha chiết, cười nói, ngươi một hai phải tham linh linh tiền làm gì? Ngươi hâm mộ Vong Văn Đại Thần nói, có thể cho ngươi nhị thẩm viết ra. Theo ngươi nhị thẩm nói, linh linh viết đổ vật nơi nơi lỗi trong lời nói, giấu ngắt câu luận phóng, nào nào đều có vấn đề, quả thực rối tinh rối mù. Hắn nhún nhún bay, ta rất tò mò ngươi lợi hại nhị thẩm có thể viết ra cái gì tuyệt thế hảo văn tới. Nói không chừng nhất cử phong thần, về sau ngươi chỉ cần hiếu kính nàng liền cái gì đều có. Đào duệ nói xong liền nắm Kha Bách Linh lên xe chạy lấy người, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn thấy Kha Chít tầm mắt dừng ở Kha Mâu trên người. Kha mẫu cho rằng chính mình nhiều có bản lĩnh, cả ngày làm thấp đi người, vậy chính mình thử xem bái. Đối loại này não tàn hạt chọn thứ người, nên cho nàng một câu, bút cho ngươi, ngươi tới viết. Kha Chít cha mẹ đối Kha Chít hỏi han đơn cần, muốn dẫn hắn đi ăn bữa tiệc lớn. Kha phụ Kha mẫu đau lòng mà tưởng tiến lên, bị Kha nãi nãi lớn giọng mà cấp mắng một đốn, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn bọn họ rời đi. Lưu tại nơi đó rất giống quá bữa lao nhân, nhưng này trách ai được? đều là chính bọn họ làm. Trải qua lần này, Kha người nhà lại không dám quấy rầy Kha Bách Linh. Lên hot xệ ợp bị mắng cũng không phải là chuyện đơn giản, mặc cho ai đều sẽ bị đả kích đến không nhẹ, mà việc này vẫn là chính bọn họ nháo ra tới, tưởng trách người khác đều do không thượng. Kha Bách Linh rốt cuộc bên thai thanh tịnh. Rời khỏi bọn họ sinh hoạt, nàng cũng rốt cuộc tốt nghiệp Chụp tốt nghiệp chiếu ngày đó Đào Duệ người một nhà đều đi Cấp Kha Bách Linh chụp rất nhiều ảnh chụp, Còn gặp được nàng rất nhiều đồng học Được đến đại gia chúc phúc Đồng học hỏi nàng, ngươi có phải hay không thật sự muốn kết hôn A Vừa mới tốt nghiệp A Có thể hay không quá sớm điểm Có cái đồng học xem Đào Duệ liếc mắt một cái Nhỏ giọng nói Bất quá ngươi lão công như vậy xoái Nếu là hảo nam nhân giống như cũng không lỗ Kha Bách Linh cười nói Duệ ca chính là hảo nam nhân A, hơn nữa chúng ta luyến ái cũng có đã hơn một năm, cảm tình ổn định, là thời điểm tiến vào sau giai đoạn. Quan trọng nhất, là ta cũng tưởng có cái chính mình gia đình. Đồng học đều từ trên mạng thấy được chuyện của nàng, ký túc xá bạn cùng phòng ôm lấy nàng nói, người nhất định sẽ hạnh phúc. Kha bách linh tử trong bao lấy ra một sấp thì mời, ở các nàng trước mặt quơ quơ, vậy các ngươi muốn tới tham gia ta hôn lễ sao? Thực náo nhiệt nga. Muốn muốn muốn. Ta muốn đi. Các nữ sinh một phen đoạt lấy thiệt mời, đương trưởng liền phân, còn cấp nam sinh bên kia đưa qua đi rất nhiều. Kha Bách Linh mời toàn ban đồng học, còn có trước kia chơi đến tốt tiểu sơ cao thời kỳ đồng học, cùng với nàng từ nhỏ đến lớn chân chính thích tôn kính các lao sư. Chân chính đến kết hôn ngày đó, bọn họ làm một hồi long trọng hôn lễ, đại thần trong đàn mặt khác 10 vị đại thần toàn bộ trình diện, trải qua tác giả đại hội lần đó gặp mặt tỏ phơ lỉn, bọn họ đều đã trở thành bằng hữu. Nam đương bạn lang, nữ đương phụ dâu. thật nhiều tác giả người đọc biết sau đều hận không thể có thể đi hiện trường xem lễ hai người bọn họ biên tập cửu nguyệt cũng mang theo sở hữu biên tập lễ vật tới chúc mừng thậm chí còn mang đến một đống tin cùng lễ vật đều là yêu thích bọn họ người đọc gửi đến phi đằng tổng bộ thỉnh nàng hỗ trợ chuyển giao đào duệ ra vé máy bay thỉnh đào ra thân thích kha bách linh bên kia có thật nhiều lao sư đồng học hiện trường người rất nhiều là ở lộ thiên Hưng, có mặt của bể bơi địa phương bố trí lãng mạn nơi sân có hồng nhạt hoa hồng đáp thành cổng vòm Có xếp thành kim tự tháp trảng tháp, có cao hơn bọn họ đỉnh đầu đại bánh kem, còn có rất nhiều rất nhiều xinh đẹp trang trí, thập phần duy mỹ. Mà trận này mà là một vị bọn họ chính phú phấn cho bọn hắn đã phát thật nhiều tin nhắn, được đến bố trí cơ hội. Vị này fans là làm hôn khánh. Nàng trải qua đào duệ cùng Kha Bách Linh đồng ý, đã phát một ít hiện trường ảnh chụp đến trên mạng. Lúc này liền thật nhiều vốn dĩ không biết người đều biết phi đằng hai vị đại thần kết hôn. Đại thần đàn nhanh như vậy liền lại lần nữa hợp thể. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là ở hôn lễ thượng. A ta đã chết. Bạn lang phủ dâu tất cả đều là đại thần. Tân lang tân nương cũng là đại thần. Đây là cái gì thần tiên hôn lễ? Bách linh điểu hảo mị A. Nhan giá trị cao còn có tài hoa. Duệ ca cũng là. Bọn họ hảo xứng. Cầu nhất định phải khóa chết. A A A cầu viết bánh ngọt nhỏ. Duệ ca cùng bách linh điểu hợp viết một quyển được không? Hảo muốn nhìn các ngươi viết ngọt ngào sùng văn A. Này hôn lễ cũng quá lãng mạn đi. Quả thực chính là ta trong ngộng tưởng hôn lễ, nhìn đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Này có tính không phi đằng thịnh thế, ta đánh đố buổi hôn lễ này sẽ lên hot sex ấp. Kỳ thật võng văn giới sự tình rất ít lên hot sex ấp, nhưng có một số việc nhiệt độ tương đối thăng chức sẽ đột nhiên lên hot sex ức. Giống lần này phi đằng hai vị đại thần kết hôn, mười vị đại thần đương bạn lang phủ dâu chờ đề tài, khiến cho buổi hôn lễ này xông lên hot sex ấp. Kha người nhà từ Kha Đường tỉ nơi đó đã biết Kha Bách linh kết hôn này, nhưng Khan mãi mãi lên tiếng. ai cũng không được đi, cho nên liền tương đối hữu hảo đường tỷ cũng không tham gia. Vốn dĩ bọn họ là không như thế nào đương hồi sự, còn hơi có chút vui sướng khi người gặp họa cảm thấy Kha Bách Linh nhất định mất mặt. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn đến hot ấp, sau đó tin tức đẩy đưa cũng có truyền thông đưa tin. Những cái đó truyền ra tới ảnh chụp làm Kha người nhà trận mắt há hốc mồm, bởi vì kia tuyệt đối là người giàu có mới có thể làm hôn lễ, long trọng, tốt đẹp, tựa hồ những cái đó đại mình tinh hôn lễ cũng cứ như vậy đi Là bọn họ cả nhà trước nay cũng không cơ hội hiện trường kiến thức. Quan trọng nhất chính là, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Kha Bách Linh kết cái hôn, truyền thông cư nhiên sẽ đưa tin. Cư nhiên có thể lên hot c-up. Bọn họ còn không phải là viết tiểu thuyết sao. Thật nhiều thân thích gọi điện thoại tới hỏi, Kha người nhà nghe được những cái đó chúc mừng còn có thử, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ, kỳ thật không một cái bị mời đi tham gia hôn lễ A. Bọn họ có điểm hối hận. Bởi vì lần này thật sự làm cho bọn họ cảm giác được Kha Bách Linh là thăng chức rất nhanh. Về sau Kha Bách Linh cùng Đào Duệ hai vợ chồng chính là phú quý nhân sĩ, cùng bọn họ kéo ra thật lớn thật lớn chênh lệnh. Tốt như vậy nhân mạch, bọn họ không nói hướng điểm, như thế nào còn có thể xé rách mặt đâu? Hối hận nhất chính là Đường tỷ, nàng tự giác cùng Kha Bách Linh quan hệ cũng không tệ lắm a, đáng tiếc nàng nghe xong trong nhà nói không đi, tương đương với cũng đứng ở Kha Bách Linh mặt đối lập, về sau lại tưởng lôi kéo làm quen liền không có cửa đâu. Kha Bách Linh ở bên kia hạnh phúc mà kết hôn, nàng nhà mẹ để tất cả mọi người nhìn hôn lễ ảnh chụp khó chịu đến lợi hại. Kha Chít thậm chí còn nhận được mấy cái chào phúng hắn điện thoại, chào phúng hắn có như vậy lợi hại tỉ tỉ, cư nhiên còn cấp đất tội, quả thực ngu xuẩn. Kha Chít tức giận đến quá sức, lại chạy tới Kha Phụ Kha Mẫu ra, làm Kha Mẫu lập tức đăng ký tác giả hào bắt đầu viết văn. Hắn cũng không tin, chờ Kha Mẫu cũng thành đại thần, như thế nào đều có cơ hội làm Kha Bách Linh không mặt mũi. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ kết hôn, buổi tối về nhà khi, Kha Bách Linh còn phát hiện phi đằng diễn đàn có một cái phiên mười trang chúc mừng rán, thật nhiều người ở bên trong chúc bọn họ đầu bạc đến lao, ân ái cả đời. Kha Bách Linh dựa vào đào Duệ trên người cười nói, bọn họ hảo ấm a ta thật cảm thấy lựa chọn đương toàn chức tác giả là nhất đối, về sau ta nhất định phải viết ra càng đẹp mắt chuyện xưa hồi báo bọn họ. Bọn họ còn làm chúng ta hợp viết bánh ngọt nhỏ đâu, thế nào, lao bà đại nhân có hứng thú sao Kha Bách Linh vãn trụ hắn cánh tay ngọt ngào mà cười, ngươi sẽ viết sao? Ta không viết quá, a. chúng ta thử xem được không? Hảo! Ngươi tưởng thử cái gì ta đều bồi ngươi thí. Bất quá tuần trăng mật phải hảo hảo mà chơi, chờ độ xong tuần trăng mật chúng ta lại trở về thí. Hai người bọn họ ngày hôm sau cùng thân thích nhóm nói cá biệt liền bay đến nước ngoài hưởng tuần trăng mật đi. Đại thần đàn hữu nghị cung cấp tuần trăng mật lộ tuyến, tất cả đều là bọn họ chơi qua hảo ngoạn địa phương cùng trụ quá thoải mái khách sạn. bảo quản làm cho bọn họ có cái tốt đẹp nhất tuần trang mật đồng thời phi đằng trang web xuất hiện một cái tân tác giả bút danh thực không biết xấu hổ mà đã kêu bách linh điểu mẫu thân có người lục soát bách linh điểu ở tìm tòi kết quả thấy được cái này tân tác giả tiến tác giả chuyên mục vừa thấy giới thiệu cư nhiên viết ta là bách linh điểu mẫu thân thỉnh đại ra nhiều hơn duy trì nay rõ ràng là cọ bách linh điểu nhiệt độ người này cũng quá không biết xấu hổ lập tức có người đem chuyện này phát đến diễn đàn cùng bách linh điểu văn hạ Thực mau liền có một số lớn tác giả người đọc chạy tới xem kha mẫu phát văn. cọ nhiệt độ loại sự tình này cứ như vậy, hắc hồng cũng là hồng, liền tính đại gia mắng nàng, nếu nàng viết đến tốt lời nói, vẫn là sẽ có người lưu lại xem. Mà khi đại gia mở ra nàng văn, xem hai đoạn liền nhìn không được. Đây là cái quỷ gì? Ngữ văn bài khóa. Ta đi, chưa từng xem qua như vậy giới tiểu thuyết, triệt triệt, nga đối, phụ phân tặng ngươi, lan ra phi đẳng. Như vậy kỳ quái hành văn. nàng như thế nào có dũng khí nói bách linh điểu viết đến không tốt mệnh ta còn mong đợi từng cái cùng ta cũng cho rằng nàng viết đến nhiều ngưu đâu rốt cuộc nàng đem bách linh điểu văn bỡn cợn không đáng một đồng a nói thật liền tính viết làm văn cũng so này hảo điểm đi bỗng nhiên đồng tình nàng học sinh trước kia nhất định bởi vì viết làm văn không thiếu bị nàng phê bình nàng chính mình viết quả thực là một đống cấp chó bình luận khu một mảnh gác chiều không một người nói tốt xem thật sự không một người kha Mâu viết nửa tháng mới viết ra một vạn tự Dựa theo kha chết phương pháp, có nhiệt độ phát ra đi. Nàng trên mặt là không thế nào để ý bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Lúc sau thực mau liền có thật nhiều điểm đánh bình luận, nàng tâm tình kích động, ai ngờ cờ lạc mở vừa thấy, tất cả đều là phê bình nàng, tựa như nàng đã từng phê bình kha bách linh, phê bình những cái đó học sinh giống nhau. Thật nhiều bình luận đều ở chất vấn nàng viết cái gì đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ phát ra tới. Kha phụ cùng kha chết ở nàng một tả một hữu nhìn màn hình Trên mặt nàng một trận thanh một trận bạch, Cường chống nói, Kha Bách Linh nhiệt độ căn bản cọ không thượng, trên mạng người đều thiên nàng, bởi vì cái này toàn tới mắng ta. Kha chết nhữ mày lại lật vài tờ bình luận, vậy ngươi lại viết một cái, một lần nữa đăng ký cái tân hào phát. Kha mẫu có điểm rút lui coi trật tự, một lần bị mắng có thể nói là người đọc cố ý, không biết nhìn hàng. Nhưng nặc danh phát ra tới nếu là còn như vậy, vậy thuyết minh nàng trình độ không được. Kha Bách Linh một viết văn liền thượng cái gì kim bảng, thành đại thần. Có như vậy nhiều người đọc fans. Nàng như vậy chướng mắt Kha Bách Linh viết đồ vật, nếu là nàng viết liền ký hợp đồng đều thiêm không thượng, kia không phải ném chết người. Nhưng Kha chết là nàng nhất để ý hậu bối, Kha Phụ cũng ở bên cạnh khuyên nàng viết, nàng chỉ phải ngao mấy cái suốt đêm, lại viết ra một vạn tự tới. Lần này nàng đăng ký bút danh cùng Kha Bách Linh hoàn toàn không quan hệ, kết quả gửi công văn đi lúc sau chính là một mảnh yên tĩnh. Phản phất đoạn vong giống nhau, một cái tới xem đều không có, bọn họ đợi vài tiếng đồng hồ. Thật sự một cái điểm đánh một cái cất chứa đều không có. Ba người đều có điểm nốc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có loại tình huống này. Không phải nói hiện tại viết vong văn ngạch cửa thấp, ai đều có thể viết tới kiếm tiền sao. Như thế nào không ai xem. Kha chết nghiên cứu trong chốc lát, bắt đầu đi các tác giả diễn đàn cùng người đọc diễn đàn đề cử. Đã phát thật nhiều thiệp lúc sau rốt cuộc có người tới, nhưng dựa như vậy đề cử kéo người tới giống nhau đều là mang theo lời bình phán ánh mắt xem văn, bình luận càng trọng tâm. Văn danh không thú vị Văn án buồn tẻ nhạt nhẽo, chương một không có nhận thức. Tường gửi công văn đi kiến nghị nhiều nhìn xem văn, nói thật xem xong chương một ta đều không xác định cái nào là vai chính, còn có mở đầu kia mấy trăm tự đều là thời tiết hoàn cảnh là cái quỷ gì. Miêu tả vai chính viết bề ngoài, hứng thu yêu thích gì đó, ta thiên, quá cách thức hóa đi. Làm ta nháy mắt về tới tiểu học giai đoạn, lao sư làm viết ta tốt nhất bằng hưu khi đó. Quá có cảm giác quen thuộc. Căng ra đầu xem xong tam chương, có điểm mệt nhọc, kiến nghị xóa văn viết Viết phía trước hảo hảo học một chút người khác là viết như thế nào. Kha mẫu cảm xúc không ngừng hạ ngã, cảm giác mất mát tựa như một cái hắc động ở vô hạn mở rộng. Quá khó tiếp thu rồi, nàng cảm thấy chính mình viết thực hảo, lại bị người đọc phê bình đến không đáng một đồng. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng nhịn không được trở về cái bình luận, người nói chuyện thật quá đáng, ta là ngữ văn lao sư, ta biết viết như thế nào. Là người bới lông tìm vết, cho rằng internet nặc danh liền có thể đường anh hùng bàn phím sao. ta anh hùng bàn phím. Xin hỏi ngươi có cái gì tinh thần bệnh tật sao? Ai nói ngữ văn lão sư liền sẽ viết tiểu thuyết? Đây là cái gì logic? Nói thật kiến nghị ngươi đừng đương ngữ văn lão sư đi, cảm giác ngươi sẽ lầm người con cháu. Mặc kệ là lão sư vẫn là khác chức nghiệp, viết tiểu thuyết ít nhất nên nhìn xem được hoan nghênh tiểu thuyết học đi. Viết đến như vậy lạn còn không cho nói. Kha mẫu hồi phục tạc ra tới không ít người, bọn họ vốn dĩ từ diễn đàn nhìn đến đề cử lại đây. Tùy ý quét hai mắt khả năng liền đi rồi đều sẽ không lưu bình, kết quả xem Kha mẫu thái độ kém như vậy, thật đúng là nhịn không được dỗi nàng hai câu. Cái này không có gì nói, nàng viết chính là lạ, Kha chết tức giận đến châm chọc nói, ngươi một ngày nói xong cái này nói cái kia, chính mình biết cái gì ngoạn ý nhi. Ngươi từ đâu ra tự tin a? Kha mẫu lần đầu tiên bị hắn như vậy vô lễ đối đãi, lại luyến tiếp mắng hắn, tức giận đến chính mình khóc một hồi. Kha phụ còn đoán trách nàng. nói nàng đương cả đời ngữ văn lão sư cư nhiên sẽ không viết tiểu thuyết nàng phía trước như vậy làm thấp đi kha bách linh bọn họ đều cho rằng nàng có thể viết thực hảo đâu kha mẫu ở kha chết nơi này bị khí nhưng quay đầu lại kha chết hống hai câu liền lại hảo cam tâm tình nguyện mà bỏ tiền hiện tại bọn họ hai vợ chồng đều thất nghiệp tưởng khai cái lớp học bổ túc cũng không ai tới nhưng không được đem kha chết lung lạc hảo sao bọn họ về sau dưỡng lão liền toàn dựa này đại cháu trai nhưng bọn họ vốn dĩ liền không nhiều ít tiền tiết kiệm Kha chết không đến một năm liền đào giống bọn họ vốn ban đầu, còn lấy làm buôn bán vì tử, làm cho bọn họ bán phòng ở đi trụ rửa gần yến kinh vùng ngoại thành tiểu huyện thành. Lúc sau thấy bọn họ lại lấy không ra cái gì, Kha Triết liền về nhà tìm chính mình cha mẹ, lại không tới, liền tính thấy bọn họ cũng không có sắc mặt tốt, căn bản không phản ứng bọn họ. Cái gì dưỡng lão, Nay còn không có lao đâu, Kha chết liền trông cậy vào không thượng. Kha bách linh bên kia còn hứa hẹn pháp luật nghĩa vụ, Kha Triết cấp cái gì? Cái gì đều sẽ không cấp. lúc này kha phụ kha mẫu mới nhận rõ hiện thực biết vậy chẳng làm đương kia có biện pháp nào đào duệ cùng kha bách linh căn bản không để ý tới bọn họ bọn họ chỉ có thể ở tiểu huyện thành ở đánh làm việc vặt bọn họ nghèo túng thời điểm đào duệ tiểu gì viết một quyển vườn trường tiểu thuyết viết đến phi thường sinh động bởi vì nàng chính mình liền ở vườn trường đãi 20 năm nàng tuổi trẻ khi có thể ở báo chí thượng đăng tác phẩm thực lực không phải tuổi, nàng lần này viết phía trước cô ý đem đào duệ cùng kha bách linh sở hữu tiểu thuyết đều nhìn một lần còn nhìn rất nhiều vườn trường tiểu thuyết mới bắt đầu viết viết được hoàn toàn chính là đương thời lưu hành bộ dáng thành tích thực không tồi đào duệ cùng kha bách linh đều giúp nàng đề cử đại thần đề cử hiệu quả tương đương đúng chỗ tiểu dị văn lập tức liền phát hỏa kha mẫu ngẫu nhiên sẽ trộm xem một chút kha bách linh văn phát hiện nàng đề cử đào duệ tiểu dị viết tiểu thuyết giới thiệu chung còn nói tiểu dị trước kia là cao trung ngữ văn lao sư nàng trong lòng liền có chút không thoải mái còn mang theo chút đua đòi tâm tư nghĩ đồng dạng là cao trung ngữ văn lao sư cho dù có kha bách linh đề cử cái kia tiểu gì văn tám phần cũng hảo không được ai ngờ tiểu gì văn thực hỏa còn có rất nhiều cười điểm bình luận khu khen ngợi như nước kha mẫu điểm đi vào nhìn mấy chương tìm ra hai cái câu có vấn đề trong lòng trào phúng nhưng nàng nhìn như vậy tốt số liệu một câu đều nói không nên lời trong lòng xuất hiện vô số mất mát rõ ràng bọn họ nữ nhi phong cảnh vô hạn nhưng bọn họ vì không lương tâm cháu trai sinh sôi đem nữ nhi cấp đánh mất liền người khác tiểu gì cũng so ra kém hiện tại bọn họ tự làm tự chịu chỉ có thể gắt gao ba ba mà quá về sau nhật tử đào duệ cùng kha bách linh thật sự hợp viết một quyển ngọt ngào ngôn tình tiểu thuyết còn thông qua khổng thiệu hoa bán điện ảnh bản quyền chụp thành hỏa bạo phim thần tượng kha bách linh rốt cuộc qua một hồi diễn nghiện ở kịch khách mời mấy cái màn ảnh lúc sau nàng không đối diễn kịch cảm thấy hứng thú ngược lại đối viết kịch bản sinh ra nồng hậu hứng thú viết kịch bản cái này đào duệ am hiểu a hán giáo kha bách linh là được Lần này hắn giáo thời điểm một lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ hai người ngồi ở chỗ kia, một cái giáo, một cái học, làm xem phát sóng trực tiếp đi theo bọn họ học tập người được lợi không ít. Xong việc bọn họ còn đem chính mình tổng kết kinh nghiệm sửa sang lại ra tới, phát tới rồi diễn đàn, chia sẻ cho đại gia. Lúc trước bọn họ học tập người khác kinh nghiệm, lần này bọn họ cũng đem kinh nghiệm chia sẻ đi ra ngoài, xem như hồi quỹ đại gia. Đào duệ sau lại còn viết hai quyển sách. một quyển chuyên môn giáo internet tác giả như thế nào viết văn, một quyển chuyên môn giáo biên kịch như thế nào viết kịch bản. Hắn trong sách tất cả đều là tràn đầy hàng khô, một câu vô nghĩa đều không có, hàm kim lượng phi thường cao, một khi xuất bản liền bán hết. Lúc sau hắn lại đem chính mình xuyên qua đến các thế giới chuyện xưa đều viết ra tới, tự mình trải qua tự nhiên càng đả động nhân tâm. Làm đã từng một câu phong thần liền phát đã nhiều năm thời xưa đại thần, hắn rốt cuộc không phát quá một quyển tiểu thuyết. Chờ đến Kha người nhà lại từ họ sệ ập thượng nhìn đến hắn thời điểm, đã là hắn một năm nhuận bút quá trăm triệu tin tức. Chẳng những là hắn, hắn cùng Kha Bách Linh đều thành đứng đầu tác ra, vài bộ tác phẩm đều bị chụp thành điện ảnh kịch. Ở trên TV có thể nhìn đến bọn họ tác phẩm, ở hiệu sách cũng có thể thấy bọn họ thư. Cảm giác liền cùng bọn họ là hai cái thế giới người giống nhau, Kha người nhà quãng đời còn lại vô số lần hối hận, nhưng bọn họ không còn có cơ hội cùng Kha Bách Linh hòa hoãn quan hệ. chờ đến kha bách linh bắt được tốt nhất biên kịch thưởng thời điểm nàng ở trên đài nắm cút hướng phía dưới đài đào duệ mỉm cười ta tưởng ta nhất hẳn là cảm tạ chính là ta lão công đào duệ nếu năm đó không phải đào duệ trộm đem ta tồn cảo phát đến trên mạng ta tưởng ta cả đời đều sẽ không chính mình phát ra tới cũng liền sẽ không đi lên viết làm chi lộ ta thực cảm tạ cái kia mùa hè cảm tạ, ở cái kia mùa hè gặp đào duệ đào duệ xa xa đối nàng mỉm cười cho nàng so cái tâm hiện trường một mảnh vỗ tay Xem phát sóng trực tiếp người xem cũng là một mảnh chúc phúc. Ai có thể nghĩ đến xem cái lễ trao giải còn có thể ăn đến cầu lương. Bọn họ thật sự hào hào à, ta cũng cảm tạ cái kia mùa hè, làm ta gặp các ngươi như vậy đồng tác giả. Từ Duệ Ca phát trương một ta liền nhìn, cho nên ta từ ban đầu mãi cho đến hiện tại, chứng kiến bọn họ một đường đi tới sở hữu sự. Hảo muốn khóc, hy vọng bọn họ vẫn luôn viết xuống đi, ta nhất định sẽ xem cả đời. Chúc Duệ Ca cùng Bách Linh cả đời hạnh phúc, thật sự hy vọng. Bọn họ vĩnh viễn đều không cần phong bút ta, ta cũng sẽ duy trì các ngươi cả đời. So tâm. 72. Mặt thế nhược kê tiểu nhân. 1. Đao Duệ ở thế giới mới tỉnh lại, cái gì cũng chưa tới kịp làm đã bị người đẩy một phen. Duệ ca tránh mau. Hắn nghe được hệ thống nhắc nhở, thấy trước mặt mấy cái xấu xí không giống người đồ vật, giống như trong trò chơi tăng thi, thật đúng là muốn bắt cắn bộ dáng của hắn. Hắn vội vàng hạ ngồi xổm, ngay tại chỗ một lăn né tránh bọn họ. Duệ ca. Duệ ca mau lên xe. Có cái nữ hải nhi nôn nóng mà kêu, đào duệ trước tiên chiều nàng chạy tới. Nàng bên cạnh là một chiếc xe bán tải, trong xe ngồi đầy. Sau đấu thượng bảy tám cá nhân cũng tệ đến tràn đầy, đang ở phát động. Kia kêu, kêu hắn nữ hải nhi một tay bắt lấy xe đấu, một tay chiều hắn duỗi lại đây, sợ chiếc xe kia đem bọn họ ném xuống. Đào duệ qua đi trực tiếp lập tức đem nàng đưa lên xe, chính mình cũng ba lượng hạ phản đi lên. Bên cạnh một người nam nhân trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười cười nói. Tiểu tử phản ứng thực mau A. Duệ ca, vừa rồi chính là hắn đẩy ngươi. Hệ thống gần nhất liền giả quét chung quanh tình huống, vừa lúc thấy nảy nam nhân xuống tay. Đào duệ quay đầu liếc hắn một cái, đem hắn nhớ kỹ, tới gần nữ hải nhi bên người không nói chuyện. Nữ hải nhi khẩn trương nói, Duệ ca, ngươi không sao chứ? Không chạm vào đi. Không. Đào duệ lắc đầu. Xe đã khai đi rồi, những cái đó tang thi chỉ biết đi sẽ không chạy, bị xa xa ném ở mặt sau. Hắn mặt vô biểu tình. một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng bắt đầu dung hợp nguyên chủ ký ức hiểu biết thế giới này có chuyện nguyên chủ đào duệ là cái bác sĩ một lần ngẫu nhiên cơ hội tham dự một game show nhận thức giới giải trí đương hồng tiểu hoa kỳ doanh doanh hai người thành tình lữ nguyên chủ diện mạo tuân tiếu rất là vòng một đợt nhan phấn hắn liền phát hiện tiến giới giải trí so đương bác sĩ kiếm tiền nhiều thả không giống cứu người như vậy thần kinh căng chặt liền đối với kỳ doanh doanh phi thường hảo muốn tìm cơ hội chính thức tiến vào giới giải trí ở mọi người xem ra nguyên chủ đều là siêu tốt bạn trai liền kỷ doanh doanh người đại diện đều nói nàng tìm đúng rồi người kỷ doanh doanh trợ lý lương vũ nhu thậm chí trộm đã cho nguyên chủ hái mọi ám chỉ tưởng thệ kỷ doanh doanh góc tường nguyên chủ rất là hưởng thụ loại này sinh hoạt cảm giác tương lai một mảnh tốt đẹp nhưng này hết thể đều bởi vì mặt thế xoay ngược lại cái hoàn toàn mặt thế đột nhiên đã đến bệnh viện thật nhiều người bệnh đều biến thành tăng thi lập tức liền loạn cả lên may mắn kỷ doanh doanh đến bệnh viện tìm nguyên chủ hai người ở cửa nói chuyện tránh thoát một kiếp Xem tình huống không đối liền chạy nhanh chạy. Lúc ấy cùng bọn họ cùng nhau còn có Lương Vũ Nhu, sau đó lại đụng phải bệnh viện đội trưởng đội bảo an, bọn họ thượng đội trưởng đội bảo an xe mới nhanh chóng thoát đi. Chạy trốn tới thành thị vùng ngoại thành một nhà ngừng kinh doanh tiểu siêu thị. Lúc sau tiểu siêu thị tụ tập hai mươi mấy người người, đội trưởng đội bảo an thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, Lương Vũ Nhu thức tỉnh rồi chưa khỏi dị năng cùng không gian dị năng, những người khác tất cả đều là người thường. Đại gia lấy đội trưởng đội bảo an cầm đầu. tiểu siêu thị đồ vật tan sạch muốn đi ra ngoài đánh tăng thi tìm kiếm vật tư nguyên chủ liền đương bác sĩ cứu người đều rất sợ xảy ra sự cố không nghĩ làm nào có can đảm đánh tăng thi hắn cầm gậy gộc tới rồi bên ngoài liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cực độ sợ hãi lập tức thành mọi người ghét bỏ nhược kê tuy rằng hắn là bác sĩ nhưng có lương vũ nhu cái này chưa khỏi dị năng giả ai muốn yêu cầu hắn a bác sĩ còn cần dược lương vũ nhu cái gì đều có thể trị kỷ doanh, doanh so nguyên chủ hảo điểm không như vậy sợ nhưng nàng sức lực tiểu khởi không được cái gì tác dụng vì thế bọn họ này đối tình lữ địa vị liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất đặc biệt đội trưởng đội bảo an cùng lương vũ nhu trước kia tương đương với cho bọn hắn làm công hiện tại cảm giác về sự ưu việt mười phần xem bọn họ ánh mắt liền mang lên coi khinh. mà kỳ doanh doanh dung mạo tương đương hảo tất cả mọi người nhận thức vị này đại minh tinh mặt thế không có pháp luật đạo đức trói buộc vài cái nam nhân đều nhớ thương thượng nàng bao gồm cái kia có dị năng đội trưởng đội bảo an Chẳng qua mặt thế còn không có lâu lắm, đội trưởng đội bảo an không muốn làm được quá khó coi, bắt đầu ám chỉ nguyên chủ đem người đưa cho hắn. Nguyên chủ giả ngu, liền ở một lần siêu tập vật tư khi bị đẩy đến tang thi trước mặt, thiếu chút nữa bị cắn, đó là vừa mới đào rệ xuyên qua tới kia một khắc. Nguyên chủ không có đào duệ như vậy nhạy bén, bị tang thi chảo phá quần áo, là kỳ doanh doanh không muốn sống giống nhau mà xông tới giúp hắn, hắn mới đẩy ra tang thi mạo hiểm mà bò đến trên xe, nhưng hắn đã dọa phá gan. trở về liền đem Kỳ Doanh Doanh đưa cho đội trưởng đội bảo an chỉ câu đội trưởng đội bảo an có thể mang theo hắn đi an toàn căn cứ đừng ném xuống hắn Kỳ Doanh Doanh không thể tin được một cái mà thế thế nhưng làm như vậy tốt bạn trai biến thành ác ma nàng tính tình liệt đánh không lại những người này trực tiếp tự sát đội trưởng đội bảo an tức giận đến hung hăng đánh nguyên chủ một đốn lúc sau chỉ cần ai khí không thuận liền lấy nguyên chủ hết giận nguyên chủ liền bắt đầu lấy lòng lương Vũ nhu đương lương Vũ nhu chó săn giúp lương Vũ nhu ra chủ ý hắn tuy rằng được kê nhưng hắn âm hiểm điểm tử nhiều giúp lương vũ nhu già chủ ý được đến lương vũ nhu coi trọng sau lại đi căn cứ trên đường lại gặp được mặt khác đội ngũ có tân đồng đội nguyên chủ vẫn như cũ rửa loại này tiểu nhân hành vi còn sống vẫn luôn đi theo lương vũ nhu bên người còn dựa châm ngòi ly dán giúp lương vũ nhu diệt trừ một dị năng giả thẳng đến lương vũ nhu gặp chân ái một cái lôi điện dị năng giả nguyên chủ mới không có chỗ dựa nhưng khi đó nguyên chủ đã vào an toàn căn cứ có thể ở bên trong nghị cách sinh tồn Khi đó, nguyên chủ còn nghe nói một sự kiện, hắn ra ra mãi mãi chủ cái kia tiểu khu là có binh lính đi cứu viện quá, nhưng hắn ra ra mãi mãi không chịu đi, kiên trì muốn đại ở nhà chờ hắn. Nói hắn đánh quá điện thoại nói phải đi về tìm bọn họ, bọn họ không thể đi. Nguyên chủ là đánh quá điện thoại, nhưng đó là mạt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, sau lại dọa phá gan, đã sớm đem chuyện này đã quên, trước nay không nghĩ tới đi tìm hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân lẻ loi mà ở như vậy một cái tiểu khu. từ đây cõi lòng hy vọng đến tuyệt vọng cũng không biết bọn họ đã trải qua cái gì nguyên chủ ở mặt thế không sống mấy năm ở căn cứ bị tang thi quần công phá thời điểm có năng lực người có thể chạy trốn hắn loại này nhược kê tự nhiên liền xong rồi nhưng hắn làm hại người lại không ít có kỷ doanh doanh có gia gia nãi nãi có một đôi ngại lương vũ nhu mắt mẫu tử còn có một dị năng giả phạm tề những người này đều là đào duyệt nhiệm vụ đối tượng hắn muốn đem bọn họ cứu tới tận lực hảo hảo sống sót mặt thế nhất khảo nghiệm nhân tính Nguyên chủ như vậy quả thực là lục thân không nhận, ích kỷ tới cực điểm, dùng còn đều là lệnh người khinh thường phương pháp. Liên tính hắn đã chết, đều cảm thấy quá tiện nghi hắn. Bất quá con hảo, hiện tại hắn đã vào thời không cục ngục giam, tự mình thể hội sở hữu người bị hại thể sắc và tinh thần thống khổ. Tra tấn 10 lần, Đào Duệ cảm thấy nguyên chủ như vậy nhược kê, tám phần sẽ hồn phi phách tán, lại đầu không được thay. Đây mới là đại khoái nhân tâm. Xe chạy đến tiểu siêu thị, Đào Duệ trước nhảy xuống xe đem kỷ doanh doanh đỡ xuống dưới. lúc trước đẩy hắn nam nhân kia hùng hùng hổ hổ mà nói lăn xa chút thí dùng không có còn chặn đường lăn lăn lăn đào duệ nhớ tới người này chưa nói quá tên họ mọi người đều kêu hắn đại tráng nắm tay thực cứng là đội trưởng đội bảo an bành việt đông trợ thủ đắc lực hắn túi đầu lôi kéo kỷ doanh doanh bước nhanh đi vào siêu thị bành việt đông từ ghế điều khiển phụ xuống dưới nhìn bọn họ liếc mắt một cái đại tráng thò lại gần vui cười nói đông ca yên tâm loại này người nhắc gan liền tính không chết cũng muốn hụ chết Đêm nay ngài là có thể hưởng thụ đại minh tinh tư vị nhi. Bành Việt đông điểm điếu thuốc, lộ ra cười tới, chờ tan nị, quên không được các ngươi. Cảm ơn đông ca. Hệ thống đem bọn họ đối thoại chuyển cáo cho Đào Duệ. Đào Duệ nói, không cần khẩn trương, ngươi đã quên ta có bảo mệnh thần khí. Có thể bắn ngược ca tạm thời đem bắn ngược giá trị điều đến lớn nhất. Đương Hoàng đế kia một đời, không biết bao nhiêu người muốn hại chết hắn, hắn mới mua cái này bảo mệnh thần khí. Hắn cho rằng một chốc không cần phải đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến mặt thế con hảo hoa một tuyệt bút tích phân mua trở về bảo mệnh thần khí tuyệt đối cấp lực ai ngờ thương tổn hắn tự nhiên pháp tắc liền sẽ làm hắn xảo diệu mà tránh đi cũng đem thương tổn hợp lý mà bắn ngược đến làm hại giả trên người bắn ngược nhiều ít trở về liền xem hắn giả thiết nhiều ít bắn ngược giá trị nếu đem bắn ngược giá trị điều đến tiểu kia hắn vẫn là sẽ đã chịu chút thương tổn lực bắn ngược độ tương đối tiểu hắn hiện tại điều đến lớn nhất kia hắn liền sẽ không đã chịu đinh điểm thương tổn có thể tuyệt đối bảo mệnh Đào Duệ lôi kéo Kỳ Doanh Doanh đi đến một cái ẩn nấp trong một góc ngồi xuống, Kỳ Doanh Doanh lo lắng hỏi, Duệ ca ngươi thật sự không có việc gì sao? Đào Duệ lắc đầu, dựa vào trên tường, nhắm hai mắt lại, ta không có việc gì, nhưng đã chịu kinh hoách, làm ta chấm rãi. Hảo, Duệ ca ngươi dựa vào ta mị trong chốc lát, chờ một chút phân đồ ăn thời điểm, ta, ta đi cầu Tiểu Nhu. Kỳ Doanh Doanh biết Lương Vũ Nhu hiện tại thích xem nàng nghèo túng, nhưng nếu có thể cầu đến đồ ăn, nàng nguyện ý đi cầu một cầu. tốt như vậy bạn gái nguyên chủ thật sự đầu góc nước vào mới không hiểu quý trọng đao duệ lên tiếng nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai bắt đầu cảm thụ thế giới này linh khí mặt thế đối người thường tới nói là tận thế đối dị năng giả tới nói là sốt ruột chung hỗn loạn kinh hỉ. nhưng đối người tu chân tới nói cũng chỉ là một cái thí luyện nơi không có gì đáng sợ sở dĩ đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều tang thi cùng dị năng giả từ người tu chân góc độ xem chính là trong thiên địa đột nhiên xuất hiện đại lượng mà khí cùng linh khí Tăng thi tương đương với cấp thấp ma vật, không có chỉ số thông minh, ở không người trợ giúp dưới tình huống thăng cấp khó khăn. Mà dị năng giả đều là linh căn người tốt, không cần cố ý tu luyện liền tự động kích phát rồi thiên phú, xem như nhập môn người tu chân. Dị năng giả nếu là không thông suốt, dị năng không thấy được có bao nhiêu lợi hại. Bất quá có người ngộ tính cao, còn có thể đi theo lợi hại người học, dị năng liền chậm rãi thăng lên đi. Người thường rất nhiều tu luyện cả đời cũng vô dụng, nhưng cũng có người chỉ là linh căn kém một ít. chính xác mà tu luyện lên hoặc là sống chết trước mắt thời khắc đồng dạng có thể có được dị năng đào duệ thân thể này chính là thủy mục thổ tam linh căn linh căn so tạp vẫn luôn không kích phát dị năng nhưng hắn có đỉnh cấp tu luyện công pháp ở linh khí như vậy đầy đủ dưới tình huống thực mau là có thể dẫn khí nhập thể siêu việt người khác theo hắn biết thế giới này cũng không có mặt khác người tu chân hoặc là ma tu nói cách khác chỉ cần hắn tu luyện lên liền không có địch thủ đào duệ lúc này càng yên tâm làm hệ thống mở ra thương thành giao diện, nhìn kỹ một vòng. Nguyên bản tưởng mua linh tuyển thủy tạm thời không cần, thế giới này linh khí thực đủ, hắn còn có bảo mệnh thần khí, mua linh tuyển thủy có điểm lãng phí cơ hội, rốt cuộc một cái thế giới chỉ có thể mua một lần. Hắn nhìn nhìn chính mình tích phân cùng các thương phẩm giới thiệu, cuối cùng tuyển định một cái chữ vật không gian, đương nhiên vẫn là mua quý nhất. Cái này chữ vật không gian cùng linh hồn của hắn chói định, về sau vô luận hắn đi nơi nào đều có thể dùng, hơn nữa có thể đem không gian chung đồ vật mang đi. Không gian diện tích có một cái sân bóng như vậy đại, là nhiệt độ bình thường chữ vật, có cái tầng hầm ngầm giống nhau là sân bóng như vậy đại, nhưng nó là phản tiên tầng hầm ngầm. Nói cách khác, bất cứ thứ gì bỏ vào đi, đều sẽ khôi phục đến nhất tiên trạng thái. Tỷ như khối băng nhi mau hóa, bỏ vào đi sau đó không lâu liền sẽ biến thành cứng rắn khối băng nhi. Mau lạn quả táo, bỏ vào đi sau đó không lâu liền biến thành mới mẻ nhất quả táo. Mau hủ bại đoá hoa, bỏ vào đi sau đó không lâu liền biến thành tiểu diễm ướt át hoa tươi. Tóm lại, có mới mẻ độ đồ vật bỏ vào phản tiên tầng hầm ngầm đều sẽ trở lại mới mẻ giá trị tối cao trạng thái, liền tiểu động vật cũng có thể bỏ vào đi, chứa đựng ở nơi đó còn sẽ không chạy động, này so bảo hiểm ướp lạnh nhưng dùng tốt nhiều. Đương nhiên, hoàn toàn hủy bại hư rất rác rưởi liền không có biện pháp phản tiên, người cũng không thể đi vào. Này hai bộ phận chữ vật thất độ cao đều là 5m cao, thêm lên chừng 10 mét cao, tuy rằng so ra kém đào duệ ở tu chân giới dùng chữ vật pháp khí, nhưng chỉ trang quan trọng đồ vật cũng đủ lớn. Đào Duệ mua xong không gian, lúc sau bắt tay cất vào trong túi, dùng quần áo trong túi giao gấp thực nghiệm hạ, hắn tâm niệm vừa động, dao gọn hoa quả liền vào không gian. Ở trong không gian vị trí bày biện toàn bằng hắn tâm ý di động, tưởng lấy ra tới, lập tức lại về tới trong tay, phi thường phương tiện. Từ trước thế giới rời đi khi, cảm tình làm nhạt phục vụ liền khởi động, hắn hiện tại đã hoàn toàn buông qua đi, bằng tốt trạng thái bắt đầu tân thế giới. Trước mắt khai cục không tồi, chỉ chờ hắn tu luyện đi lên. Lúc này Bành Việt Đông mang theo người đi tới, Cô ý khó xử hắn, đào bác sĩ, ngươi ném tới tang thi trên người. Vì đại gia an toàn, chúng ta muốn kiểm tra một chút ngươi hay không bị thương, đem quần áo cởi đi. Đào Duệ mở mắt ra, nhìn đến những người khác đều vây quanh lại đây, đứng dậy nói, ta quần áo cũng chưa cắt qua nửa điểm, trên người như thế nào thương. Muốn nói vì đại gia an toàn, không bằng thẩm vấn một chút đại tráng, xem hắn vì cái gì đem ta đẩy hướng tang thi. Cái gì? Đại tráng đẩy ngươi. Kỷ doanh doanh nắm chặt đào Duệ tay, cả giận nói. đại tráng ngươi như thế nào hại người đại tráng mặt trầm xuống nói nói hiệu nói vượn cái gì ta chạm vào cũng chưa chạm vào ngươi một chút tiểu tử ngươi oan vùng ta bành việt đông tươi cười cũng không có hắn không nghĩ tới đào duệ sẽ bỗng nhiên làm khó dễ đã lâu không ai quản hắn kêu bành đội trưởng này xưng hô sẽ làm hắn nhớ tới đương bảo an những ngày ấy khi đó hắn thấy đào duệ đều túi đầu không lưng hiện tại mọi người đều kêu hắn lao đại đào duệ đây là cố ý sao đào duệ nhìn lướt qua những người khác ai đều biết đại tráng là bành đội trưởng tay đấm ta nghĩ tới nghĩ lui hắn dám động thủ sợ không phải nghe xong bành đội trưởng chỉ thị như thế nào cảm thấy ta vô dụng liên lụy ngươi tưởng lộng chết ta đại gia cần phải cảnh giác lên hôm nay là ta ngày mai liền có thể là các ngươi bất luận cái gì một người vài cái đánh không được tang thi người đều theo bản năng lui về phía sau một chút thần sắc khẩn trương lên đào duệ nói được không sai đào duệ là nhược kê bọn họ chẳng lẽ không phải Bành Việt Đông cùng đại tráng mấy cái lợi hại giống như chuẩn bị đi căn cứ, dựa vào cái gì mang lên bọn họ đâu? Bành Việt Đông sắc mặt biến đổi, trách mắng, "Đào Duệ, ngươi cố ý châm ngòi ly gián. Vậy ngươi phải bảo vệ nơi này mọi người đi an toàn căn cứ?" Đào Duệ nhanh chóng đặt câu hỏi. Đại tráng cả giận nói, "Không thân không thích dựa vào cái gì bảo đảm a?" Đào Duệ mở ra tay nói, "Xem, không thân không thích, bọn họ không nghĩa vụ bảo hộ đại gia, cũng không ý tứ này phải bảo vệ đại gia." Dù sao ta xác định hôm nay đại tráng đẩy ta đi vì tăng thi, đại gia tin hay không xem các ngươi chính mình, nếu bọn họ không thừa nhận, kia đại gia liền trong lòng hiểu rõ bảo vệ tốt chính mình đi. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ hoan nguồn chúng ta, tìm chết. Đại tráng thu được bành việt đồng ý bảo, huy khởi nắm tay liền tạp lại đây. Đào duệ đem kỷ doanh doanh hướng phía sau một xả, mang theo nàng tranh né. đại tráng nắm tay sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, nóc nhà đèn quản đột nhiên rơi xuống tới, bang mà một tiếng tạp đến đại tráng trên đầu. đèn quản tạp đến hy thoái, đại tráng đầu cũng thật mạnh tê dần chảy ra huyết tới đại tráng đau hô một tiếng bò đến trên mặt đất vành việt đông nội hô tiểu nhu mau tới đây cấp đại tráng nhìn xem lương vũ nhu chạy tới lấy dây dính điểm nước cấp đại tráng chảy ra khẩu một cái tay khác hư hư mà cái ở miệng vết thương thượng giống thi triển dị năng bộ dáng đao duệ mày một chọn quỷ chưa khỏi dị năng này không phải linh tuyển thủy sao không biết lương vũ nhu nào làm ra linh tuyển thủy hiệu quả kỳ hảo Tiểu miệng vết thương đương trường là có thể phục hồi như cũ, liền lấy linh tuyển thủy giả mạo chưa khỏi dị năng, nghe còn rất cao lớn đỉnh lên hữu dụng. Lương Vũ nhu ôn nhu mà nói, đại gia tiểu tâm chút, ta dị năng còn không cao, mỗi ngày có thể sử dụng dị năng hữu hạn. Đại gia tận lực thiếu bị thương, nếu không phải biết nữ nhân này câu dẫn quá nguyên chủ, đơn như vậy xem, thật đúng là cho rằng nàng ôn nhu thiện lương đâu. Bất quá đại gia hiển nhiên đều thực thích nàng, đều đối nàng gật gật đầu, nói nàng vất vả, làm nàng đi nghỉ ngơi. Lương Vũ Nhu nhìn về phía Đào Duệ cùng Kỷ Doanh Doanh, lắc đầu thở dài, các ngươi hai cái tính tình vẫn là như vậy, này đều mặc thế, các ngươi vẫn là sửa sửa, đừng lại đem chính mình đương đại bác sĩ, đại minh tinh, tâm thái dễ dàng thất hành. Đại gia đối Lương Vũ Nhu tin phục độ so với ai khác đều cao, xem Đào Duệ cùng Kỷ Doanh Doanh ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Bất quá Đào Duệ cũng chưa cho bọn họ nói ra nói vào cơ hội, trực tiếp đưa ra rời đi. Bị đẩy ra đi chính là ta. Ta ở cái này đoàn đội không còn có nửa phần cảm giác an toàn, liền như vậy tách ra đi. Vừa lúc ta muốn đi quê quán tìm người, cùng các ngươi không tiện đường. Tất cả mọi người sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ Doanh Doanh nắm chặt Đào Duệ cánh tay, nhưng nghĩ đến Đào Duệ bị đẩy ra đi liền không nói chuyện. Tuy rằng bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng không thể lưu lại nơi này. Lương Vũ Nhu cùng Bành Việt Đông liếc nhau, thập phần kinh ngạc. Lương Vũ Nhu như mày nói, Đào Duệ ngươi đừng phát cáu, ngươi vì Doanh Doanh ngấm lại. Các ngươi hai cái đi ra ngoài không phải là vì tang thi sao. Này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Đào Duệ quay đầu xem kỳ doanh doanh, doanh doanh, ngươi theo ta đi sao. Kỳ doanh doanh không chút nghĩ ngợi gật đầu, ta đương nhiên cùng ngươi cùng nhau đi. Đào Duệ liền nói, chúng ta vốn dĩ cũng không phải cố định đoàn thể, chỉ là cơ duyên xảo hợp gặp được. Hiện tại đã co khác nhau, thách ra là tốt nhất. Vẫn là nói, các ngươi muốn cùng ta đi S huyện tìm người. Như vậy nguy hiểm, ai cùng hắn đi tìm người A. Liên tính là Bành Việt Đông cũng không nắm chắc có thể đi đến an toàn căn cứ, trên đường nguy hiểm thật sự đâu. Đào Duệ thấy không ai nói chuyện, vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, lôi kéo Kỳ Doanh Doanh liền phải đi. Bành Việt Đông nhìn Kỳ Doanh Doanh mặt, thực không cam lòng, uy hiếp nói, các ngươi không có siêu tập đến vật tư, ta cái gì đều sẽ không cho các ngươi mang đi. Ra này là môn, nơi này nhưng không ai lại quản các ngươi chết sống. Kỳ Doanh Doanh, ngươi nghĩ kỹ. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta bảo ngươi an toàn. đào duệ Người cũng nghĩ kỹ. Lương Vũ nhu cúi đầu, che lấp ghen ghét thần sắc. Vì cái gì nàng có được hai loại dị năng, này đó cẩu nam nhân vẫn là sẽ coi trọng kỹ doanh doanh. Chỉ cần có kỹ doanh doanh địa phương, nàng vĩnh viễn đều không có quan mang. Như vậy tưởng tượng, lưu trữ kỹ doanh doanh tra tấn tâm tư liền phai nhạt, nàng có điểm hy vọng kỹ doanh doanh chạy nhanh biến mất. Nếu không ở trên đường gặp được dị năng cường đại nam nhân, lại coi trọng kỹ doanh doanh không phải làm nàng cách đứng chết. Kỹ doanh doanh thực khí. Bành Việt Đông ý tứ này không phải cùng bao dưỡng không sai biệt làm sao. Nàng dừa khẩn Đào Duệ, phong bị nói, ta nghĩ đến rất rõ ràng, ta bạn trai đi đâu ta liền đi đâu. Đào Duệ trong lòng lại mắng nguyên chủ một lần, cha nam mặt thế trước trang đến quá hảo, làm kỷ doanh doanh hiện tại còn đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá hắn xuyên qua tới kịp thời, hắn là tuyệt đối sẽ không đem kỷ doanh doanh đưa ra đi. Đào Duệ đem kỷ doanh doanh hướng trong lòng lực vùng, thái độ thực rõ ràng. Bành Việt Đông không muốn trước mặt mọi người đoạt người. trong lòng lại tính toán khởi quay đầu lại liền xử lý đào duệ đem kỷ doanh doanh cứu trở về, tia hắn cái này ân nhân cứu mạng còn không phải là kỷ doanh doanh nhất đáng tin cậy người, lão đại không hề cả người, những người khác cũng đều tự động tránh ra, làm cho bọn họ đi. đào duệ đi đến một đôi mẫu tử trước mặt khi, hỏi vị kia mụ mụ, theo chúng ta đi sao? ngươi nên biết, lưu lại nơi này sớm hay muộn sẽ gặp được ta hôm nay gặp được sự, rời đi, tốt xấu có một đường sinh cơ. mụ mụ ôm lấy bên cạnh mười tuổi nhi tử. túi đầu không có xem bành việt đông bên kia, nàng biết những cái đó cường tráng người đem bọn họ đường trói buộc, mấy ngày nay cho bọn hắn phân đồ ăn thời điểm đều thực không kiên nhẫn, chỉ cho nàng ít nhất kém cỏi nhất đồ ăn. Nàng đã tận lực đi ra ngoài sát tăng thi, nhưng cũng không có được đến công bằng đãi ngộ, có lẽ là bởi vì mới vừa gặp được khi nàng vạch trần quá lương vũ nhu nhiều lấy đồ ăn, bị ghi hận đi. Nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sợ hãi cực kỳ, liền sợ cũng chưa về nhi tử sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự dùng hết toàn lực cũng cảm giác càng ngày càng gian nan dần dần tuyệt vọng hiện tại đào duệ như vậy hỏi nàng nàng có chút tâm động nàng ngẩng đầu nhìn về phía đào duệ ngẩn người cảm giác đào duệ ánh mắt đặc biệt chân thành chính là cùng người khác không quá giống nhau cảm giác hình như là thiệt tình mời bọn họ mẫu tử làm đồng bọn cũng không gần là đồng hành dường như nàng không nhiều do dự thực mau liền gật đầu hảo chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi lần này không ai cản liền tính trong lòng cảm thấy nàng điên rồi cũng không để bụng bọn họ mẫu tử rời đi. Rốt cuộc tiểu hài tử ở mặt thế ý nghĩa phiền thoái, yếu ớt, bọn họ mẫu tử ở đại gia trong mắt chính là chói buộc. Thiếu vài người, bọn họ có thể phân đến đồ ăn liền nhiều. Đào Duệ hướng chung quanh nhìn một vòng, còn có người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Hắn đợi nửa phút, không ai nói chuyện, hắn liền lôi kéo kỳ doanh doanh nhấc chân chạy lấy người, kia đối mẫu tử gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Vừa ra khỏi cửa, Điều Nam Hải thấy trên đường bị giết chết Tăng Thi liền sợ tới mức một run run, mặt mũi trắng bệnh. Bất quá hắn gắt gao ôm mụ ngủ cánh tay, một tiếng chưa ra, phi thường hiểu chuyện. Đào Duệ cấp hệ thống phát ra lệnh, thời khắc giả quét chung quanh tình huống, đem bản đồ biểu hiện ra tới. Là, Duệ Ca. Đào Duệ tả phía trước lập tức xuất hiện một cái nửa trong suốt màn hình ảo, mặt trên là phụ cận bản đồ, màu xanh lục nguyên điểm đại biểu bọn họ bốn người, màu vàng đại biểu những người khác, màu đỏ tác đại biểu tăng thi. Trước mắt chung quanh là không có tang thi. Đào Duệ chỉ cái phương hướng, nhỏ giọng nói, đi, chúng ta đi trước bên kia tìm chiếc xe, sau đó đi sớm chút đồ ăn. Ba người đều gật gật đầu không nói chuyện, đi theo hắn tiểu tâm mà hướng xe nhiều địa phương đi, tận lực không ra thanh âm, cảnh giác mà lưu ý bốn phía. Duệ ca, đại tráng cùng ra tới. Không có việc gì, hắn tìm chết đâu. Có bắn ngược bảo mệnh Đào Duệ không sợ gì cả. Đào Duệ từ phụ cận chết những cái đó tang thi trên người tìm được ba cái chìa khoa xe. Thực may mắn, có một cái không tồi trong xe mặt thực sạch sẽ. Hắn lập tức tiếp đón ba người lên xe, đi mặt khác hai chiếc xe thượng tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Kỳ doanh doanh cùng kia đối mẫu tử đều lo lắng mà ghé vào cửa sổ xe thượng xem hắn, đại tráng trộm đi dẫn hai cái tang thi lại đây, tưởng đem lạc đơn đảo duyệt xử lý. Hắn không lưng chạy tới dấu ở mặt khác chiếc xe mặt sau, nhanh chóng chui vào xe đế, kia hai chỉ tang thi liền buôn đảo duyệt đi. Kỳ doanh doanh khẩn trương lên, mở cửa đã đi xuống xe. bên kia đào duệ đem xe cốp xe thùng dụng cụ lấy ra tới tới gần hắn hai chỉ tăng thi đồng thời chiều hắn đánh tới lập tức đụng vào nhau thế nhưng đem lẫn nhau vướng ngã đào duệ nhân cơ hội từ xe bên kia vòng qua đi mà kia hai chỉ tăng thi thấy xe đế gần ngay trước mắt đại tráng không hề nghĩ ngợi liền cắn đi xuống a tiếng kêu thảm thiết mạc danh thế lương đại tráng ở xe phía dưới hành động chịu hạ, không né tránh thật sự bị tăng thi cấp cắn hắn muốn tránh thoát đều tránh thoát không khai hai chỉ tăng thi bắt lấy hắn bỏ tiếng xe đế Không màng hắn nện ở trên người nắm tay, gắt gao biểu chặt hắn. Đào duệ nhanh chóng đem siêu tập tới thảm, ôm ngối, thùng dụng cụ, giấy chịu bỏ vào trong xe, doanh doanh lên xe, đi rồi. Kỳ doanh doanh cùng hắn cùng nhau lên xe, bọn họ lái xe đi thời điểm cũng chưa thấy tiểu siêu thị có người ra tới. Ghế sau mụ mụ cả người run lên, nháy mắt minh bạch cái gì, hắn, là tới giết chúng ta. Đào Duệ gật đầu, mặt thế, rất nhiều người cũng chưa đạo đức điểm mấu chốt, một cái không cao hứng là có thể muốn mạng người. Bất quá chúng ta đã tránh thoát, cũng đừng tưởng bọn họ ngấm lại như thế nào sinh tồn đi xuống mới là chính sự. Đào Duệ lái xe hướng trong thành đi, chúng ta không thể cứ như vậy ra khỏi thành, chạm xăng dầu không nhất định có đồ ăn, chúng ta đến trước chứa đựng nhiều một chút đồ ăn lại đi. Ba người đều không có dị nghị. Loại này thời điểm, có cái quyết định tương đối cường thế người, những người khác liền sẽ theo bản năng mà nghe lời hắn, hiển nhiên bốn người tiểu đoàn thể này đây Đào Duệ cầm đầu. Vị tiêu Mụ Mụ nói, ta kêu Hạ Lâm. Ta nhi tử kêu chu dương dương. Hạ lâm tỷ, đừng quá khẩn trương, chúng ta hảo hảo nghĩ cách, nhất định có thể sống sót. Kỷ doanh doanh quay đầu lại trấn an nàng một câu, nhưng trên thực tế, chính mình trong lòng cũng không có gì đấy. Kỳ doanh doanh nhìn nhìn đào duệ, trong chốc lát lại nhìn nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, duệ ca, ngươi như thế nào đông nhiên? Ngươi là muốn đi tìm ra Gia nãi nãi sao? Ân. Đào duệ trầm mặc hạ mới nói, phía trước ta trạng thái vẫn luôn rất kém cỏi, chính là cảm thấy thực tuyệt vọng. ta làm ra ra mãi mãi ở nhà chờ ta kết quả ta như vậy phế căn bản không năng lực đi cứu bọn họ câu nói kế tiếp hắn chưa nói nhưng đã cũng đủ kỳ doanh doanh cùng hạ lâm na bổ phía trước nguyên chủ quá nhược kê trạng thái phi thường kém cũng chưa nói qua đi tìm ra ra mãi mãi đào duệ đương nhiên đến tưởng cái biện pháp viên trở về còn hảo nguyên chủ không có làm ra không lương ốn gối bộ dáng nói như vậy cũng thực hợp lý một kẻ yếu còn mang theo cái bạn gái tùy tiện nói muốn đi ra ngoài cứu người quả thực là thiên phương dạ đàm mà hắn bởi vì tuyệt vọng tự trách mới không ở trạng thái liền có vẻ thực hợp lý mặt thế sau đại chịu đả kích tinh thần thất thường đều có đâu hắn nảy tính cái gì xe chạy đến thành nội tàng thi liền nhiều lên đào duệ khai thật sự mau tìm được một nhà xưởng môn đại siêu thị mới giữa cạnh cửa dừng lại Kỳ doanh doanh sắc mặt trắng bệnh duệ ca này nơi này tàng thi rất nhiều a bên ngoài cũng có đào duệ nắm lấy tay nàng nhìn nàng Doanh doanh ta đi lấy đồ vật ngươi lái xe đi phía trước quay đầu trở về tiếp ta kỷ doanh doanh vội vàng lắc đầu không được như thế nào có thể làm ngươi một người đi vào ngươi căn bản không có giết quá tăng thi hạ lâm cũng nói ta đi theo ngươi đi ta tốt xấu giết qua mấy chỉ tăng thi đao duệ làm cho bọn họ mặt đem một cái giấy chịu thu vào không gian ba người hoảng sợ chu dương dương ánh mắt sáng lên nói đào thúc thúc ngươi có không gian dị năng cùng lương vũ nhu giống nhau Đào duệ cười một cái Đúng vậy, ta hôm nay thiếu chút nữa đã chết, không biết như thế nào kích phát rồi dị năng, cho nên ta đi vào chạy một vòng là có thể thu rất nhiều đồ vật, chỉ cần đừng ai đến tang thi nhanh lên chạy ra là được. Đây là an toàn nhất cách làm, đừng nhiều lời, chiếu ta nói làm. Đào duệ cầm đem cậy côn mở cửa xuống xe, nhanh chóng vọt vào siêu thị. Kỳ doanh doanh không dám chần chờ, lập tức dịch tới rồi ghế điều khiển đem xe khai đi ra ngoài. Nàng hốc mắt đỏ lên, nhưng nàng không có khóc. Nàng biết lúc này khóc là nhất vô dụng. Nàng cần thiết đem xe khai hảo tiếp ứng Đào Duệ. Đào Duệ vào siêu thị căn bản là không có nguy hiểm, bởi vì sở hữu muốn cắn hắn tang thi đều sẽ ra vấn đề, không phải té ngã chính là bị khác tang thi bắt lấy, dù sao ai không đến hắn. Đương nhiên hắn vẫn là múa may kệ côn có thể sắt một cái là một cái, vạn nhất có người ở địa phương nào thấy, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đồng thời hắn phi thường nhanh nhẹn mà đem từng hàng kệ để hàng thu vào không gian. Trong không gian vẫn là trống không, có kệ để hàng càng phương tiện sửa sang lại. còn có thể nhiều phóng điểm hóa. Tù Đông cùng hàng tươi sống đổ vật trực tiếp bỏ vào phản tiên tầng hầm ngầm, hắn cũng chưa xem đồ vật hỏng rồi không, dù sao hỏng rồi cũng không ảnh hưởng mà khác, về sau có thời gian lấy ra tới ném xuống là được. Đào Duệ vừa đi một quá, đem đỉnh đói đồ ăn đều thả đi vào, giống mì gói, bánh mì, mì sợi, khô bỏ linh tinh, còn có gạo và mì lương du các loại gia vị. Đồ ăn vật khu đi ngang qua liền tùy tiện thu điểm, sau đó nhanh chóng chạy đến trang phục khu thu không ít quần áo giày ba lô linh tinh. còn có gối đầu chan giấy túi đựng rác nồi chén gáo bùn bọn họ cái gì đều không có cơ hồ là thấy cái gì thu cái gì an thu nhiều nhất còn lại mỗi dạng đều tới điểm chờ hắn chạy về cửa thời điểm trong không gian đã có rất nhiều đồ vật đào duệ làm hệ thống nhìn điểm xe lại ở cửa phụ cận giết chút tăng thi đào ra mười mấy viên tinh hạch nhìn đến xe mới bay nhanh chạy ra đi lên xe kỳ doanh, doanh dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống nhanh chóng quét đào duệ liếc mắt một cái hỏi không bị thương đi không đào duệ lau đem hãn chạy như vậy một lát mệnh hắn một thân hãn này thân thể xác thật được ghê chu dương dương xem hắn hai tay trống trơn chờ mong mà ghé vào ghế dựa thượng hỏi đào thúc thúc ngươi đều cầm cái gì a không biết ta cũng chưa dám xem tăng thi thật nhiều ta đến xem đào duệ nhắm mắt lại thở phì phò sửa sang lại trong không gian đồ vật những người khác đều không dám quấy rầy hắn này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cùng dị năng giả như vậy tiếp xúc gần gũi lâu sợ quấy rầy hắn Trong không gian tất cả đồ vật theo đào duệ ý niệm hoạt động, đào duệ trước đơn giản phân cái loại, nói, ăn uống, xuyên dùng, không sai biệt lắm siêu thị mỗi cái khu vực ta đều lấy đồ vật, trên đỉnh mấy ngày khẳng định đủ rồi, về sau lại tìm cơ hội đi sưu thập. Hắn lấy ra một tiểu dương sữa bỏ cùng mấy túi bánh quy, ăn trước điểm, điền điền bụng, chờ chúng ta buổi tối tìm được địa phương dàn xếp, lại nghĩ cách lộng điểm nóng hổi ăn. Như vậy một chút thức ăn đối vẫn luôn không ăn no mấy người tới nói chính là bữa tiệc lớn. Mấy người trên mặt đều mang theo điểm không thể tin tưởng, Chu Dương Dương thật cẩn thận mà chạm vào hạ sữa bò Dương lập tức lại thu trở về, sau đó có điểm sợ hãi mà nhìn mắt Đào Duệ. Đào Duệ cười nói, yên tâm ăn, chúng ta hiện tại là một cái tiểu đoàn đội, về sau từng người xuất lực. Ăn đổ vật ta này còn có, ăn no chúng ta mới có thể sống sót, Đường Tỉnh, chạy nhanh ăn đi. Hạ Lâm lấy ra một hộp sữa bò cấp Chu Dương Dương uống, nhìn hai tử hạnh phúc biểu tình, nước mắt lập tức liền để lại ra tới, cảm kích nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi đào bác sĩ, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ta sẽ nỗ lực đánh tăng thi, tìm vật tư, cảm ơn ngươi nguyện ý mang theo chúng ta. Đào duệ xua xua tay, thấy một nhà tiệm thuốc, lại dùng đồng dạng phương pháp chạy đi vào cầm thật nhiều dược phẩm. Nguyên chủ là bác sĩ, hắn hiện tại trong đầu có rất nhiều y học tri thức, sẽ xem rất nhiều bệnh, nhưng không bột đấu gột nên hồ, hắn cần phải có dược vật thuốc trích mới được. Trong thành thị tiệm thuốc nhiều nhất, bọn họ hiện tại còn không hảo đi bệnh viện. đào duệ cũng chỉ tìm mấy nhà tiệm thuốc đi lấy dược sau đó cùng kỷ doanh doanh thay đổi vị trí làm kỷ doanh doanh ăn cái gì nghỉ ngơi một chút hắn lái xe đi ngoài thành sắc trời dần dần đen không bao nhiêu thời gian cho bọn hắn tìm kiếm trụ địa phương đào duệ một đường lái xe đi người tương đối thiếu vùng ngoại thành biệt thự gần nhất bên kia tăng thi thiếu thứ hai nếu có chủ nhân không có biệt thự nơi đó mặt còn có thể tìm được rất nhiều ở nhà đồ dùng còn có xe máy phát điện linh tinh. hiện tại hắn là không sợ tăng thi Nhưng bắn ngược loại này công năng quá mức lịch tiên, là không thể làm người biết đến, nếu hắn tùy ý xuất nhập tang thi nhiều địa phương lông tóc vô thường cũng quá khác loại, sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện. Lại nói chỉ có hắn một người sẽ không bị thương, hắn mang theo ba người vẫn là có khả năng bị tang thi thương đến, tạm thời vẫn là an toàn quan trọng nhất, vật tư phương diện liền hoán một chút lại nói, rất nhiều đồ vật không thể lại đi trong thành sưu tập. Khu biệt thự có có thể nhìn ra là có người trụ, đào duệ có hệ thống hỗ trợ giả quét. Thực mau tìm được rồi một nhà chủ nhân biến thành tang thi biệt thự. Hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, vào biệt thự, ở hệ thống dưới sự trợ giúp Thực mau tìm được các nơi chốt mở cái nút, mở ra đại môn đem xe khai tiến trong viện, sau đó lại đem đại môn khoa kỹ. Mấy người xuống xe sau, hắn cầm cậy côn đi tuốt đàng trước mặt, dặn dò nói, các ngươi chậm một chút đi, cẩn thận một chút, ta đi vào trước nhìn xem. Kỳ doanh doanh lo lắng mà nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Đào duệ lắc đầu, yên tâm, ta có nắm chắc Hắn từ một phiến mở ra cửa sổ phiên đi vào, tìm được kia hai chỉ tăng thi vị trí nhanh chóng giải quyết, mở cửa làm ba người vào nhà. Ba người đều có chút phản ứng không kịp, đặc biệt là nhìn đến chết tăng thi về sau, Kỷ doanh doanh giật mình nói, Duệ ca, ngươi, ngươi giết. Hạ lâm cũng không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đào Duệ, ngươi không phải. Không dám giết tăng thi sao? Đào Duệ bất đắc dĩ mà cười nói, nói như thế nào đâu. Ta dù sao cũng là cái bác sĩ, ban đầu thời điểm. Những người này ở trong mắt ta tương đối giống cảm nhiễm vi rút người bệnh, ta thật sự đối chúng nó không hạ thù được, không phải nói sợ hãi đến không dám giết. Ba người hiểu rõ, đích xác, đối bác sĩ tới nói, thấy hảo hảo người biến thành như vậy liền đi sắt chúng nó, là yêu cầu điểm thời gian điều tiết. Đào Duệ lại duỗi thân ra tay nhìn nhìn, mang điểm nghi hoặc bộ răng nói, còn có ta hôm nay có dị năng lúc sau, giống như sức lực cũng biến đại điểm. Ba người cũng không biết có dị năng là cái gì cảm giác, nghe hắn nói như vậy đều cao hứng lên. Đây là đào duệ có thể tìm được tốt nhất lấy cớ, dù sao, bọn họ đều tin. Kế tiếp liền có thể bắt đầu bọn họ tiểu đội mặt thế sinh sống. 73, mặt thế nhược kê tiểu nhân, 2. Đào duệ đem kia hai chỉ tăng thi tinh hạch đào ra tới, biệt thự nước máy còn có thể dùng, hắn tính cả phía trước mười mấy viên tinh hạch cùng nhau xúc rửa sạch sẽ, lấy ra tới phóng tới trên bàn trà. Trong suốt giống thủy tinh giống nhau tinh hạch đôi ở bên nhau, tựa như châu đào giống nhau, siêu cấp xinh đẹp. Kỳ doanh doanh ngây ngẩn cả người. nhiều như vậy nàng cầm lấy một cái đối với ngoài cửa sổ ánh sáng nhìn kỹ đầy mặt không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói nhiều ngày như vậy ta còn là lần đầu tiên đụng tới tinh hạch đâu phía trước bọn họ ra cửa đánh tang thi là đảo quá tinh hạch nhưng chỉ có dị năng giả mới có thể hấp thu tinh hạch tăng lên dị năng bành việt đông là bọn họ đầu đầu tinh hạch đương nhiên đều nộp lên còn có lương vũ nhu chứa khỏi dị năng cũng rất hữu dụng nhất định phải dùng tinh hạch thăng cấp bọn họ đại gia cũng chỉ có thể phân đến một ít đồ ăn liền nhìn xem tinh hạch cơ hội đều không có. Hạ Lâm nhìn trong chốc lát hít hà một hơi, "Đào bác sĩ, người, đây đều là ngươi ở siêu thị giết. Người có dị năng lúc sau thể năng biến tốt như vậy?" Đào Duệ mặt không đổi sắc mà nhận xuống dưới, "Khả năng đây là dị năng giả đặc thù chỗ, bằng không có dị năng không thể lực cũng vô dụng." Đào Duệ có thể giết chết nhiều như vậy, Tang Thi làm mấy người đều thả lỏng không ít, hơi chút nghỉ ngơi một chút, Đào Duệ khiến cho Tiểu Hải Tử đi trước phòng ngủ nghỉ ngơi, bọn họ ba cái đại nhân đem Tang Thi thi thể quăng ra ngoài. biệt thự cái gì đều có ba người thực mau đem dơ bẩn chỗ quét tước sạch sẽ đào duệ đi phòng bếp phát hiện tủ lạnh thông điện liền biết nơi này quả nhiên có máy phát điện hắn trước nhìn nhìn tủ lạnh đồ vật đông lạnh còn hảo ướp lạnh hảo chút đều hỏng rồi hắn cũng không nhìn kỹ đem ướp lạnh thực phẩm toàn bộ toàn ném vào phản tiên tầng hầm ngầm hư không làm hỏng một lát sẽ biết phàm là không hủ bại đều có thể trả về đến mới mẻ nhất thời điểm hắn cầm một khối to thịt ba chỉ tuyết tan sau đó đem kỷ doanh, doanh cùng hạ lâm gọi vào phòng cho khách Vung tay lên, một đống lớn quần áo dày ba lô gì đó xuất hiện ở trên giường, nói, ta tùy tay thu còn không có xem, đại khái cái gì số đo đều có, các ngươi lấy ra đến chính mình xuyên, dùng này đó ba lô trang thượng, về sau đặt ở trong không gian liền có thể cho mỗi cá nhân đổ vật phân loại, lấy dùng phương tiện. Trưng một người cao quần áo đôi, kỷ doanh doanh cùng hạ lâm giật mình mà miệng đều mở ra. đao duệ cười một cái, đem kỷ doanh doanh đẩy đến mép giường, cũng không nóng nảy toàn chọn xong, về sau có rất nhiều thời gian. Mệt mỏi liền đi ngủ, ta khai biệt thự phòng trộm hệ thống, trên tường thông điện, ai đều vào không được. Kỳ doanh doanh gật gật đầu, cũng lộ ra tươi cười, lôi kéo Hạ Lâm nói, Lâm tỷ chúng ta mau tới tuyển quần áo, không nghĩ tới mặt thế còn có thể có nhiều như vậy quần áo đổi đâu. Đúng rồi, rào rạt đâu. nay có thời trang trẻ em. Hạ Lâm lấy quá thời trang trẻ em một bên xem lớn nhỏ một bên cười nói, rào rạt ngủ rồi, đợi chút lên lại cho hắn đổi. Đào Duệ đi nhìn thoáng qua Chu Dương Dương. Tiểu nam Hải nhi mấy ngày này lại mệt lại sợ, thập phân khẩn trương, lúc này thả lỏng lại ngủ thật sự trầm. Hắn đi hảo hảo tắm rửa một cái, nguyên chủ từ bệnh viện chạy ra khi còn ăn mặc áo bờ lọc trắng, mấy ngày này vẫn luôn xuyên một kiện quần áo, đều phải siêu. Tắm rửa xong thay quần áo mới mới cảm thấy thoải mái, hắn đối với gương quát râu, lập tức liền biến thành thoải mái thanh tân tuấn lãng xoay ca. Đao duệ thở dài một hơi, như vậy khá hơn nhiều, mặt thế nhất phiền không phải tăng thi, là dơ a về sau đi ra ngoài muốn mang khẩu trang. Còn phải nhanh lên đem thủy hệ công pháp tu luyện hảo, có thủy liền sạch sẽ nhiều. Duệ ca ngươi hiện tại tu luyện sao? Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. trước không? Hiện tại tuy rằng nhìn an toàn, nhưng là doanh doanh cùng lầm tỷ vẫn là vừa kinh vừa sợ hoãn bất quá tới. Ta nếu là không lộ mặt, các nàng khẳng định không cảm giác an toàn. Hiện tại làm các nàng tuyển tuyển quần áo có chút việc làm, chờ lát nữa thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, ăn đốn tốt, ngủ tiếp một giấc, không sai biệt lắm là có thể hoán lại đây. Ta chờ các nàng ngủ thời điểm lại tu luyện. Duệ ca. Xem bản đồ, cổng lớn có người. Đào Duệ nhìn về phía màn hình ảo thượng bản đồ, quả nhiên ngoài cửa có hai cái tiểu hoàng điểm. Hắn xoa tóc đi phòng khách, mở ra ngoài cửa lớn điện tử màn hình hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa hai người hoảng sợ, phản ứng lại đây vội vàng nói, ngài hảo. Ngài hảo. Chúng ta vừa mới nhìn đến ngài vào biệt thự, sau đó ném ra tới hai cái tăng thi, nhìn thật là lợi hại. Đúng vậy, huynh đệ ngươi quá lợi hại ngươi xem này biệt thự có ăn sao có thể hay không phân cho chúng ta điểm chúng ta thượng có lao hạ có tiểu nhân đào duệ cũng chưa nghe xong hắn trực tiếp đi tủ lạnh cầm một túi đóng băng màn thầu từ đại môn nơi đó ném đi ra ngoài chỉ này một lần tai kiến kia hai người kích động học rồi liên tục nói lời cảm tạ ôm màn thầu liền trở về chạy mà mặt khác biệt thự ở quan vọng người càng là kích động một thương lượng từ mấy cái biệt thự liền tới rồi sáu bảy cá nhân đều tê ở ngoài cửa lớn khẩn cầu đồ ăn dưới ca bên cạnh cũng có một căn biệt thự không ai chỉ là có năm con tăng thi bọn họ không dám đi vào bằng không có thể chính mình tìm được đồ ăn không sao cả ta lại không thiếu cái này mặc kệ bọn họ nói chính là thiệt hay giả dù sao hắn như vậy đại không gian tùy thời đều có thể siêu tập vật tư sẽ không thiếu ăn đem tủ lạnh đồ vật cho bọn hắn cũng không sao nhưng hắn cũng không phải thánh phụ cấp cũng chỉ có tủ lạnh những cái đó đông lạnh hóa bọn họ nếu là lòng tham đó là bọn họ vấn đề dù sao bọn họ cũng vào không được đào duệ một cái đại bao ni lon trang tủ lạnh đông lạnh đại xương cốt ức gà thịt sườn dê từ từ trực tiếp ném cho bọn họ lười biếng nói nhà này liền này đó ăn khác không có chúng ta ngày mai liền đi đừng lại đến quấy rầy chúng ta bằng không ta có thể sát tăng thi cũng có thể giết các ngươi cầu xin ngươi dẫn ta cùng nhau đi ta chỉ có một người ngươi mang lên chúng ta đi nhà ta liền hai người đào duệ cười nói ta mang theo nữ nhân hải tử Đi huyện thành cứu hai vị lão nhân, các ngươi muốn đi. Bên ngoài nhất thời không có thanh, đào duệ liền về phòng. Hắn từ ngoài cửa theo dõi nhìn đến, mấy người kêu đoạt đồ ăn đánh nhau rồi, không tàn bộ dáng thế nhưng không thể so tang thi hảo bao nhiêu. Hắn xách một tiếng, có này sức lực, đi rửa sạch một chút tang thi không hảo sao. Nay phụ cận vốn dĩ liền không nhiều ít tang thi a. Bất quá này đều không liên quan chuyện của hắn, thịt ba chỉ đã hoa khai, hắn rửa sạch sẽ tay bắt đầu hầm thịt kho tàu. Hành gừng tỏi đều ở phản tiên tầng hầm ngầm tìm được rồi, là phía trước ở siêu thị lấy, đã phản tiên thành công. Gia vị phòng bếp đều có, cái gì cũng không thiếu. Kỳ doanh doanh cùng hạ lâm ngửi được mùi hương nhi đi tìm tới, nói, chúng ta tới làm, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay ngươi mệt muốn chết rồi. Đào Duệ một bên giải gia vị một bên nói, ta nấu ăn tay nghề nhất tuyệt, hôm nay cho các ngươi nếm thử, ăn đồn tốt. Quần áo chọn hảo sao? Chọn hảo. Kỳ doanh doanh cười nói. May mắn ta cùng lầm tỉ đều gầy, đại bộ phận quần áo đều có thể xuyên, có một ít số đo không hợp có rảnh cũng có thể sửa lại. Ân, hiện tại không gian địa phương cũng đủ, đều chức thu. Đào Duệ xem Hạ Lâm chủ động nấu cơm, nói, phòng bếp không có gì sự, thịt muốn hầm hai cái giờ, chúng ta đều đi nghỉ ngơi. Hạ Lâm hỏi, muốn hay không lục soát một chút trong phòng có thứ gì? Đào Duệ nói, không đổi, cơm nước xong lại lục soát, Đến lúc đó nhìn xem trọng điểm muốn dùng có cái gì. Mặt khác liền toàn thu hồi tới, về sau dùng đồ vật lại tìm. Hắn như vậy vừa nói, kỷ doanh doanh liền cười rộ lên, có không gian thật sự thật tốt quá. Duệ ca, may mắn ngươi kích phát rồi dị năng, bằng không chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Đi đi đi, mau đi ngủ một lát, ta định cái đồng hồ báo thức. Lâm tỉ, ngươi cũng mau đi ngủ, chúng ta về sau đều không nhất định ngủ như vậy thoải mái giường. Hảo! Ba người từng người nghỉ ngơi, đào duệ nói sợ gây trở ngại kỷ doanh doanh nghỉ ngơi. cùng nàng phân phòng, lại như thế nào thân mật người, muốn hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, bên người có người ở, đều là có ảnh hưởng. kỳ doanh doanh cũng không có nghĩ nhiều, mà đào duệ là tưởng có cái độc lập không gian tu luyện. hắn là thủy thổ Mộc tam linh căn, theo lý thuyết tu luyện lên rất chậm, nhưng hắn xuyên qua tu chân giới kia một lần, một đường từ tầng dưới chót bỏ đến đỉnh không phải chơi, cơ hồ sở hữu đỉnh cấp công pháp hắn đều biết. chỉ cần dùng đúng rồi công pháp, làm linh căn thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên có thể tu luyện thật sự mau. hắn thực mau nghĩ đến một cái nhất thích hợp công pháp kéo lên bước màn khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện mỗi cái thế giới mặc kệ linh khí nhiều thưa thớt hắn đều kiên trì tu luyện cho dù chỉ cường thân kiện thể cũng muốn tu luyện cả đời chính là vì không quên tu luyện cảm giác thứ này tựa như cơ bắp ký ức đương tu luyện khắc đến linh hồn thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ tu luyện lên một lần so một lần càng mau mà dẫn khí nhập thể tẩm bổ kinh mạch đặc biệt là thế giới này linh khí đầy đủ hắn hấp thu đến linh khí càng nhiều đương linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển hai cái đại chu thiên lúc sau hắn cả người mỏi mệt cũng chưa ngược lại tinh thần sáng láng tràn ngập lực lượng đào duệ bắt đầu dựa theo công pháp yêu cầu dẫn đường linh khí vận chuyển lộ tuyến ba loại linh căn tựa như hạt giống bị tưới tẩm bổ bắt đầu mọc dễ nảy mầm giống nhau có một chút động tĩnh đào duệ lại vận chuyển một cái chu thiên thu công mở bừng mắt duệ ca thế nào thực không tồi công pháp là đúng không dùng được bao lâu là có thể đến luyện khí một tầng Chính là ta thần thức giống như biến cường rất nhiều. Đào Duệ cân nhắc một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đời trước ta cơ hồ mỗi ngày dùng tinh thần không gian 20 tiếng đồng hồ, tuy nói là vì viết tiểu thuyết, nhưng tinh thần lực vẫn luôn ở rèn luyện, không nghĩ tới biến cường nhiều như vậy. Đây là chuyện tốt, về sau không cần người giúp ta giả quét, ta đều có thể xem rõ xét chung quanh đồ vật. Đào Duệ có chút cao hứng, hắn này một đời nhiệm vụ đối tượng không ít. Hắn chẳng những muốn ở mặt thế tìm được bọn họ, còn nếu muốn biện pháp tận lực làm cho bọn họ sống sót. Này không phải hắn có thể giữ được mệnh là có thể làm được, đương nhiên là càng cường đại mới càng dễ dàng làm được. Hắn nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, ở trong không gian tìm được khoai tây trứng gà, thêm vào thịt kho tàu, lại thu thu nước, liền kêu mấy người ra tới ăn cơm. Thơm nào ngạt thịt kho tàu còn có thơm nào ngạt cơm, quả thực chính là nhân gian mỹ vị, này vẫn là đào duệ làm được, liền cùng ngự thiện giống nhau. Chu Dương Dương ăn một mồm to cơm, cảm động nói, ta chưa bao giờ biết cơm ăn ngon như vậy. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng cơm đều là một cái mùi vị. Đào thúc thúc, ngươi làm được cơm hảo hảo ăn a? Đào duệ buồn cười nói, cái kia cơm chính là mụ mụ ngươi nấu. Nếm thử thịt kho tàu, cái này mới ăn ngon đâu. Chu Dương Dương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng lại ăn một ngụm thịt kho tàu. lần này hắn trừng lớn mắt, không ngừng đối ba người ý bảo, ăn ngon ăn ngon, mụ mụ các ngươi mau ăn, ta chưa nói sai, đào thúc thúc nấu cơm chính là ăn ngon, ăn quá ngon. Kỳ doanh doanh cùng hạ lâm vốn tưởng rằng tiểu hài tử khoa trương, kết quả thịt vừa vào khẩu đều là ánh mắt sáng lên. Kỳ doanh doanh giật mình nói, duệ ca ngươi chủ nghệ lại là như vậy hảo. Nàng đột nhiên chua địa đạo, ngươi cũng chưa cho ta đã làm. Ngươi mỗi ngày chạy sâu bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ a? Có đôi khi ngươi có rảnh, ta còn muốn trực ban. Đào duệ lại từ trong không gian lấy ra một túi rong biển ti dưa muối, một túi măng tiêm dưa muối, mấy bình sữa bò đồ uống, cho đại gia trang bị ăn. Kỳ doanh doanh cười nói, kia về sau chúng ta đều không cần công tác, ta mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong nàng đột nhiên nhìn đến đối diện Chu Dương Dương mắt to, người khác còn chưa nói cái gì, nàng chính mình trước ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng vội vàng tiếp đón đại gia ăn cơm. Bọn họ ở kia tiểu siêu thị mỗi ngày là có thể ăn cái bánh nén khô, quá thời hạn làm bánh mì linh tinh, có đôi khi liền nước miếng cũng chưa đến uống. Giống như bây giờ ngồi ở xa hoa ba tầng biệt thự ăn ăn ngon như vậy cơm, thật là nằm mơ đều không thể tưởng được sinh sống. Này một cơm mấy người đều ăn đến no no, liền canh cùng dưa muối cũng chưa dư lại, chân chính là tuyệt không lãng phí từng giọt từng giọt đồ ăn. Chu Dương Dương ăn mặc quần áo mới, ăn đến bụng tròn tròn, ngồi ở thảm thượng xem phim hoạt hình, nhịn không được nói, giống như về tới mặt thế phía trước a, nếu là đem những cái đó đáng sợ quái vật đều tiêu diệt thì tốt rồi. Hắn trong mắt ướt át, liều mạng mở to hai mắt, sân các đại nhân không chú ý lau nước mắt. Hắn còn có một câu tưởng nói, nếu là ba ba còn ở thì tốt rồi. Nhưng hắn không thể nói, bởi vì hắn thương tâm, mụ mụ cũng sẽ thương tâm, mụ mụ nói bọn họ phải kiên cường mà sống sót, làm ba ba đi trước thiên đường chờ bọn họ, bọn họ về sau lại đi cùng ba ba đoàn tụ. Kỳ thật tiểu hài từ nơi nào sẽ che lớp đâu. Đào Duệ bọn họ đã sớm nhìn ra hắn ở cường căng, hạ lâm hồng hốc mắt ngồi vào chu dương dương bên người, ôn nu mà ôm hắn, quái vật sớm muộn gì sẽ biến mất, chúng ta có thể nhìn đến. Đào Duệ cùng kỳ doanh doanh lướt nhau, yên lặng rời đi. Cho bọn hắn mô tử một cái độc lập không gian. Đào Duệ không nghĩ làm Kỳ Doanh Doanh tâm tình trầm trọng, lôi kéo tay nàng, nói, nhà này chủ nhân không còn nữa, chúng ta đi xem trong phòng đều có cái gì. Ân. Kỳ Doanh Doanh gật đầu, tới hương thú, Duệ ca ngươi không gian có bao nhiêu đại a? Có thể trang đông lạnh đồ vật sao? Dĩ năng có thể hay không tiêu hao thân thể của ngươi gì đó? Ngươi có cái gì đặc thù cảm giác sao? Kỷ Doanh Doanh hóa thân mười vạn cái vì cái gì, thật nhiều thật nhiều vấn đề đều muốn biết. đào duệ chọn có thể nói cùng nàng nói hai người một bên liêu một bên đi lầu ba nhất bên cạnh phòng ngủ bắt đầu xem quần áo đều thực không tồi toàn thu hồi tới đồ trang điểm kỷ doanh doanh vui vui vẻ vẻ mà hộ cái ra tìm ra dương hành lý trang hảo những cái đó đồ trang điểm làm đào duệ tiểu tâm thu hồi tới chan nện thảm lại nói tiếp không xác định về sau có hay không dùng nhưng là bởi vì có không gian cho nên kỷ doanh doanh thấy cái gì đều muốn nhận vừa thu lại cuối cùng bàn trang điểm Dường, đơn người sofa này đó có thể hoạt động toàn thu. Kỳ doanh doanh nhìn trống rỗng phòng nhỏ giọng nói, có thể hay không có điểm khoa trương. Đào Duệ cười nói, sẽ không, ngươi muốn nhận cái gì thu cái gì. Về sau địa phương không đủ dùng lại đem vô dụng ném ra tới. Kỳ doanh doanh lập tức cười rộ lên, lôi kéo Đào Duệ liền đi tiếp theo cái phòng, chúng ta chạy nhanh điểm, liền tính chúng ta dùng không đến, nói không chừng ra ra mãi mãi còn muốn dùng, nhiều tồn điểm đồ vật không hoảng hốt. vì thế bọn họ cứ như vậy một phòng tiếp một phòng căn quét kia thật sự giống chuyển nhà giống nhau liền thật nhiều gia cụ cũng chưa bông tha đào duệ đem kích cỡ giống nhau giường đều trồng lên không chiếm không gian mặt trên còn có thể đôi một đống chăn bớt việc thật sự quần áo cũng đều là hợp với căng giá áo cùng nhau thu biệt thự tủ quần áo đều cố định ở trên tường về sau có thể đi trang phục cửa hàng thu một ít quải quần áo trường cái giá vậy có thể đem sở hữu quần áo đều treo lên tới loại này nhìn chúng cái gì thu thu thu cảm giác lăng là làm kỳ doanh doanh tìm được rồi trước kia đi thương trường mua mua mua khoái cảm lúc trước nặng nề trở thành hư không thu được cuối cùng cả người vui vẻ ra mặt bọn họ còn đi gaza tìm được một chiếc càng tốt khai xe hai người đem xe kiểm tra rồi một chút đem mặt khác chiếc xe du đều dẫn vào tờ lặt tiệc thùng thu vào trong không gian dự phòng gaza ba mặt tường bày các loại công cụ đào duệ đương nhiên là một cái cũng chưa lạc toàn thu như vậy bọn họ cơ hồ đem một căn biệt thự dọn không Kỳ doanh, doanh lại một lần càng khái Có không gian thật tốt ta, không bao giờ dùng khổ ha ha. Bất quá cũng không thể toàn dựa ngươi một người sát tăng thi, ta phải nghĩ cách rèn luyện, sức lực biến đại điểm, bằng không ta liền kéo ngươi chân sau. Cao hứng qua đi, kỷ doanh doanh nghĩ tới nhất thực tế vấn đề. Nàng cung đào duệ là tình nữ, đào duệ hiện tại có dị năng, liền tính gặp được khác đội ngũ, người khác cũng sẽ bảo hộ hắn, yêu cầu hắn không gian hỗ trợ. Nhưng nàng như cũ không có gì dùng, xinh đẹp ở mặt thế thậm chí không phải ưu điểm mà là nguy hiểm. nàng có lẽ sẽ vì đào duệ mang đến thai họa, cho nên nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là chính mình cũng biến cường, lại thế nào cũng không cần liên lụy đào duệ. nàng nắm chặt nắm chặt nắm tay nhìn nhìn chính mình cánh tay nói, trước kia có một lần ta giả thành kim cương bẫy bị thật nhiều người phun tào, hiện tại ta cảm thấy ta liền phải đương một cái kim cương bẫy bị mới có thể. đào duệ buồn cười mà kéo nàng vào nhà, hảo hảo hảo, kim cương bẫy bị, trước hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai chúng ta ở trên đường còn không nhất định gặp được cái gì đâu. Ăn no, ngủ đủ, ngươi mới có tinh lực rèn luyện. Tạm thời đâu, ngươi trước chú ý giúp ta khai hảo xe là được. Không thành vấn đề. Kỷ doanh doanh kỹ thuật lái xe thực hảo, cái này nàng rất có tin tưởng. Có tác dụng, nàng tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Buổi tối bọn họ đều kéo lên che quang bức màn, sớm liền ngủ. Đào duệ như cũ chính mình một phòng, làm hệ thống nhìn chằm chằm biệt thự, chính mình hoàn toàn đắm chìm đến tu luyện trung đi Sau nửa đêm thời điểm, đối diện biệt thự ba người có chút xôn xao. Bọn họ là ở tại biệt thự hai huynh đệ cùng một cái lại đây chơi đồng học. kia hoàng tóc đồng học nói, bọn họ dễ dàng như vậy liền cho chúng ta đồ ăn, biệt thự khẳng định càng nhiều, dù sao người nọ như vậy lợi hại, chúng ta cầm đồ ăn, hắn cũng còn có thể tìm được. Đệ đệ cảm thấy không tốt, vẫn là ngày mai lại đi cầu xin hắn đi, trộm lấy bị đụng vào hắn nói sẽ xảy ra chuyện, hắn cảnh cáo chúng ta đừng qua đi. Hiện tại liền kêu một căn biệt thự không tăng thi. Lại nói đó là ngươi hàng xóm ra dựa vào cái gì chúng ta không thể lấy. Ta đi lấy. Trộn, bọn họ khẳng định ngủ. Nhưng là bọn họ ngày mai phát hiện ném đồ vật, khẳng định sẽ truy cứu, vạn nhất phát hiện chúng ta liền sẽ tới trả thù. Thôi bỏ đi, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta lại qua đi nhìn xem. Ngu xuẩn. Hoàng tóc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ đi rồi một ngụm ăn đều sẽ không thừa. Các ngươi nếu là không đi cũng đừng ăn, ta chính mình vất tốt đi. Hừ. Ta lấy xong đồ vật liền đem bọn họ môn mở ra, bọn họ có thể hay không sống đến ngày mai còn không nhất định, trả thù ai. Hoàng tóc nói xong liền chạy đi ra ngoài, hai anh em vừa kinh vừa sợ, không biết nên như thế nào ngăn cản hắn. Nhưng bọn hắn quyết định về sau nhất định phải cùng này đồng học tách ra, cư nhiên yếu hại người, thật là đáng sợ. Hoàng tóc gión ra gión rén mà chạy tới biệt thự, bắt trước đào duệ tiến biệt thự như vậy phiên tưởng, Nhưng đào duệ tới thời điểm biệt thự không mở ra phòng trộm hệ thống, đào duệ sau lại cấp mở ra. Người này mới vừa đi lên đã bị điện một chút, kêu sợ hãi một tiếng đột nhiên ném tới trên mặt đất. Nơi xa có tang thi nghe tiếng mà động, chiều bên này đi tới, người nọ bị điện đến vượng vượng hồ hồ, tay chân rụng rời bỏ không đứng dậy, gấp đến độ hô to cứu mạng. hắn tiếng kêu cắt qua bầu trời đêm, tiêu đối huynh đệ một con tang thi cũng chưa giết qua, rất là sợ hãi, do dự mà không dám ra đây, tiếng kêu chỉ hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Kỷ doanh doanh cùng Hạ Lâm đều bừng tỉnh, hai người chạy ra lướt nhau. Vội vàng chạy tới xem xét bên ngoài theo dõi. Chờ nhìn đến người nọ là phiên tường bị điện thời điểm, liền không có cứu người tâm tư. Nếu không phải biệt thự còn có thể khởi động phòng trộm hệ thống, ai biết hắn phiên tiến vào sẽ làm gì. Hai người bọn nàng có điểm kỳ quái vì cái gì đào duệ không ra tới, cũng có chút lo lắng mười mấy chỉ tang thi đều tụ tập tới rồi ngoài cửa làm sao bây giờ. Nhưng các nàng nhìn trong chốc lát tạm thời không có gì biện pháp, vẫn là quyết định nắm chặt thời gian ngủ. rốt cuộc chờ hừng đông về sau bọn họ liền phải xuất phát cần thiết nghỉ ngơi dưỡng sức ngoài cửa mấy chỉ tang thi vây lại đây giống điệp la hàn giống nhau bổ nhào vào hoàng tóc trên người tiếng kêu dần dần biến mất phu cận mấy căn biệt thự người thấy được không cấm đều dùng mình một cái bọn họ còn nghĩ đào duệ một người tuổi trẻ tiểu tử chịu cho bọn hắn đồ ăn nói không chừng là mạt không đi mặt muối mềm lòng không nghĩ tới người này bị tang thi gặm đào duệ mấy người cũng chưa lộ diện cái này làm cho bọn họ đều nghỉ ngơi từng người tiểu tâm tư nhất thời oán giận vì cái gì không ai tới cứu viện nhất thời lại nghĩ có phải hay không lái xe đi rồi dám đến một đêm cũng chưa ngủ phim chính khu biệt thự đại khái chỉ có đào duệ bọn họ mấy cái nghỉ ngơi tốt đào duệ buổi sáng lên sớm nhất tu luyện một đêm thần thanh khí sảng hắn dùng siêu thị lấy tân bàn trải đánh răng rửa mặt sạch sẽ ngao thượng cháo liền ra cửa hắn tắt đi phòng trộm hàng rào điện từ mặt bên trên tường phiên đi ra ngoài nhanh chóng chạy tiến cách vách biệt thự nay căn biệt thự có 5 cái tăng thi hắn mở ra bảo mệnh thần khí nhẹ nhàng liền đem 5 cái tăng thi giải quyết rớt đào tinh hạch lúc sau hắn vào nhà lại là một hồi đại căn quét nhà này không mở điện nhưng kho hàng là có dự phòng máy phát điện đào duệ đem này đó đều thu vào không gian còn thu một chiếc xe việt giã một chiếc nhà xe hắn tại đây ra tìm được rồi xì sơn liền ở biệt thự trên cửa lớn phun thượng bên trong đã không bốn cái chữ to tiếp theo hắn nhìn mắt tụ ở bọn họ cổng lớn mười mấy chỉ tăng thi Cầm trong tay cậy côn thẳng đi qua đi bắt đầu rửa sạch Phu cận biệt thự người đều ở nhìn chằm chằm bên này động tĩnh Xem hắn ở sát tăng thi Liền có lá gan đại người chạy vào hắn vừa mới càn quét biệt thự Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt của hời Ai ngờ đi vào vừa thấy Biệt thự trống rỗng Trừ bỏ đại kiện sofa cùng không thể di động ra cụ Mặt khác toàn không Hắn khẳng định này căn biệt thự là có người trụ Mặt thế tới khi hắn còn cùng gia nhân này chào hỏi qua Nhớ rõ bọn họ lái xe trở về hắn chạy tới ga ra vừa thấy xe cũng không có tức khắc há hốc mồm thế mới biết đào duệ khẳng định là cái dị năng giả tựa như khu biệt thự phía trước ra quá dị năng giả giống nhau hắn phản ứng lại đây phát hiện đào duệ đã đem kia mười mấy tang thi giết, thanh ra cửa khẩu lộ về phòng đi hắn hưng phấn mà chạy về ra đối người nhà nói hắn là dị năng giả chỉ có dị năng giả mới có thể mang chúng ta đi lần trước cái kia chúng ta không đi theo đi lần này không thể bỏ lỡ chính là hắn nói hắn muốn đi huyện thành cứu người a hắn bên người còn có hai nữ nhân một cái hài tử nhìn liền không an toàn chúng ta đi theo hắn đi một đoạn đã có đồ ăn địa phương hoặc là gặp được khác đội ngũ liền tách ra bằng không tiếp tục lưu lại nơi này không đổ vật ăn không ngừng bọn họ đang thương lượng những người khác cũng đang thương lượng lưu lại nơi này đều là nhát gan không dám ra cửa đánh tang thi người thật vất vả thấy cái lợi hại lại đây không đi theo đi liền không cơ hội sẽ đói chết quyết định đi theo người đều bắt đầu thu thập hành lý kiểm tra xe mà đào duệ tắm rửa một cái đi làm mấy cái tay chảo bánh đây đều là phía trước ở đại siêu thị mau hư rớt, phản tiên lúc sau đều biến thành mới mẻ rau xà lách xanh biết xanh biết tựa như tân hái xuống giống nhau bánh tương đối đỉnh đói mấy người ăn tay chảo bánh uống lên cháo này một buổi sáng đều sẽ không đói đào duệ làm kỳ doanh doanh cùng hạ lâm hỗ trợ làm rất nhiều tay chảo bánh cháo món ăn mặn thức ăn chay đem đông lạnh mãi hương màn thầu trưng thủ ngao chút trứng gà canh linh tinh Còn thiêu rất nhiều nước ấm, trang ở các loại vật chứa. Hắn thậm chí còn nấu vài nồi mì gói. Đào duệ đem này đó tất cả đều bỏ vào phản tiên tầng hầm ngầm. Như vậy về sau muốn ăn cái gì lấy ra tới liền có thể ăn, cùng bỏ vào đi thời điểm giống nhau, ở bên ngoài quá phương tiện. Ba người biết hắn đang làm cái gì lúc sau đều hô to thần kỳ. Lương Vũ Nhu cũng có không gian dị năng, nhưng không nghe nói nàng không gian có thể giữ tươi. Đào duệ không gian cư nhiên bỏ vào đi cái dạng gì lấy ra tới còn cái dạng gì. Quá thần kỳ. Bất quá như vậy bọn họ sinh tồn tỷ lệ lại lớn chút, ít nhất không bao giờ dùng sợ đồ ăn hư rồi. Mấy người ăn uống no đủ, chuẩn bị đầy đủ, tâm tình đều thực không tồi. Đào duệ quy hoạch một chút lộ tuyến, bọn họ liền lái xe xuất phát. Ở bọn họ khai ra đi lúc sau, vài căn biệt thự đại môn mở ra, cũng đều khai ra chiếc xe, không xa lắm mà đi theo phía sau bọn họ. Chu Dương Dương hướng phía sau nhìn nhìn, có chút khẩn trương, thúc thúc, bọn họ đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Đào Duệ tìm túi đồ ăn vật cho hắn, cười nói, không cần sợ, chúng ta trên xe liền mấy hộp sữa bò, bọn họ liền tính vây đi lên cũng không có gì nhưng đoạt. Chu Dương Dương ngẫm lại cũng đúng, trong không gian đồ vật người khác nhưng đoạt không đến. Hắn đem kia mấy hộp sữa bò đều đưa cho Đào Duệ, thúc thúc đem cái này cũng thu hồi đến đây đi, an toàn. Hảo! Nghe rào rạt, rào rạt nghĩ đến thật chú đáo. Đào Duệ cười đem sữa bò thu vào không gian, được khen ngợi Chu Dương Dương cao hứng mà ăn đồ ăn vật. còn không quên quan sát bốn phía, giúp đại nhân cùng nhau cảnh giác. Đào duệ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, mặt sau gần nhất xe cách hắn cũng có 10 mét xa. Buổi sáng hắn một mình đi khoảnh khắc mười mấy tang thi chính là cô ý, kinh sợ một chút những người này, làm cho bọn họ đừng lại có cái gì tiểu tâm tư. Bọn họ muốn cùng liền cùng, nhưng hắn hiện tại sẽ không cùng người tổ đội, hắn cần thiết nắm chặt tu luyện biến cường, trước tìm đủ mấy cái nhiệm vụ đối tượng lại nói khác. Nhiệm vụ đối tượng đều là đáng tin cậy người, không cần băn khoăn quá nhiều. nhưng tùy tiện thêm tiến vào người xa lạ chính là tìm chết tiểu đội đều cường đại rồi mới có thể gia nhập tân nhân đào duệ cùng kỷ doanh doanh đổi lái xe chạy đến một cái trạm xăng dầu mặt sau kia mấy chiếc xe vội vàng ra tốc vọt tới cửa hàng tiện lợi trước cửa đào duệ không qua đi đem xe chạy đến cố lên điểm hỏi thanh doanh doanh các ngươi có cái gì muốn sao kỷ doanh doanh lắc đầu sau này xem hạ lâm cùng chu dương dương cũng lắc đầu hạ lâm cảnh giác mà nhìn bên ngoài nói chúng ta vẫn là bỏ thêm du nhanh lên đi nơi này tang thi không ít những người đó lại đi vào tranh đoạt không nên ở lâu đào duệ gật đầu xuống xe không sai chúng ta tốc chiến tốc thắng đào duệ làm kỷ doanh doanh cấp xe cố lên lại phất tay đem trong không gian xe việt giã cùng nhà xe thả ra làm hạ lâm đi cố lên hắn rửa sạch rất phụ cận ba cái tang thi liền đi tìm các loại thùng không cùng vật chứa trang xăng cửa hàng tiện lợi có người thấy vỗ vỗ người bên cạnh nói mau xem hắn thật sự có dị năng không gian dị năng người bên cạnh nhìn thoáng qua Vội la lên, đừng động hắn, tiểu tâm tăng thi. Nhanh lên trang đồ vật, chúng ta chạy nhanh hồi trên xe. Cửa hàng tiện lợi chừng hai mươi mấy chỉ tăng thi, nhưng bọn hắn không đến lựa chọn, bọn họ không đồ ăn, cần thiết tiến bảo đoạn. Chỉ có thể một bên đánh tăng thi một bên lấy đồ ăn, nhưng này kỳ thật là mạ thế hàng ngày, chẳng qua bọn họ so người khác chậm rất nhiều thiên tài ra tới đối mặt mà thôi. Đào duệ đem có thể tìm được vật chứa đều chứa đầy xăng, liền thu hồi xe Việt ra cùng nhà xe. tiếp đón kỷ doanh doanh cùng hạ lâm lên xe chạy lấy người bọn họ rời đi thời điểm những người đó còn ở cửa hàng tiện lợi đoạt đồ vật đâu bỏ thêm du lúc sau đào duệ liền một đường không đỉnh nguyên chủ quê quán ly nội thành không xa lắm bất quá từ nơi này lái xe qua đi cũng muốn bảy tám tiếng đồng hồ thuận lợi nói đến địa phương cũng đã trời tối không thể lãng phí thời gian đáng tiếc thượng cao tốc lúc sau đào duệ phát hiện cao tốc trên đường tất cả đều là xe còn du đãng không ít tăng thi hắn dừng xe nhìn nhìn bốn phía Chúng ta không thể mạo hiểm chạy tới, chỉ có thể đi đường nhỏ. Đường nhỏ thượng tăng thi giảm rất nhiều, chỉ là thời gian lâu một chút. Hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn, kỳ doanh doanh cùng Hạ Lâm đều tán đồng đi đường nhỏ. Đào Duệ thực mau chuyển xe khai đi xuống. Kỳ doanh doanh hướng cao tốc trên đường nhìn nhìn, lại lần nữa cảm ơn Đào Duệ có không gian, thở dài. Nếu không phải chúng ta lung tung quét sạch một đống đồ vật, tạm thời không thiếu cái gì, nhìn đến nhiều như vậy xe ta thật đúng là muốn đi tìm kiếm một chút. Nơi này còn không có bị người lật qua, khẳng định có rất nhiều vật tư. Hạ lâm cũng thở dài một hơi, đúng vậy, quá may mắn. Nếu đào bác sĩ kích phát chính là mặt khác dị năng, chúng ta đều không thể nhẹ nhàng như vậy. Vật tư là quan trọng nhất, chỉ cần không thiếu vật tư, chạy nhanh lên tương đối an toàn rất nhiều. Chu Dương Dương đi phía trước ghé vào ghế dựa thượng, nghiêm túc mà nói, cảm ơn thúc thúc nguyện ý mang ta cùng mụ mụ cùng nhau đi, ngươi thật là tốt nhất tốt nhất người. Mấy cái đại nhân đều cười rộ lên, đào duy nói, không cần cấp thúc thúc phát thẻ người tốt chờ ta tìm được ra ra mãi mãi ta liền nghĩ cách huấn luyện các ngươi ngươi là tiểu hài tử cũng muốn huấn luyện đến lúc đó ngươi đừng tề khổ là được chu dương dương lập tức cưỡng ngực thúc thúc ngươi yên tâm ta thể dục khóa rất tuyệt ta còn đá bóng đá chơi bóng rổ cưới ngựa ngươi chỉ lo huấn luyện ta ta khẳng định không lo trói buộc trói buộc cái này từ là phía trước ở tiểu siêu thị thường xuyên nghe thấy tiểu hài tử đã ghi tạc trong lòng đao duệ cười nói không phải trói buộc chỉ cần nỗ lực trưởng thành ngươi chính là dũng cảm nam tử hán đến lúc đó liền có thể bảo hộ mụ mụ ân chu dương dương rất có chi khí gắt gao nắm lấy mụ mụ tay khát vọng bị đảo duệ huấn luyện trên đường bọn họ thấy tang thi liền tránh đi nhanh chóng khai qua đi gặp được thụ ngã xuống ngăn cả lộ đào duệ khiến cho bọn họ xuống xe đem xe thu vào không gian mấy người đi bộ một đoạn có thể lái xe lại đem xe lấy ra tới khai đói bụng thời điểm trực tiếp một người một cái tay chảo bánh một chén canh xe đều không cần đỉnh liền giải quyết cơm trưa kỳ doanh doanh cũng không biết bao nhiêu lần may mắn đảo duệ có không gian bởi vì hệ thống vẫn luôn hỗ trợ giả quét bốn phía tình huống cho nên đảo duệ tương đương với có cái thật khi bản đồ liền tăng thi ở nơi nào đều có thể trước tiên biết dọc theo đường đi rất là thuận lợi hắn tạm thời không rảnh lo dấu rốt, bởi vì hai vị lão nhân còn chờ hắn qua đi tuy nói nguyên kịch bản biết hai vị lão nhân sống một đoạn thời gian còn kiên trì tới rồi nửa tháng sau cứu viện quân đội Nhưng tồn tại là tồn tại, ăn nhiều ít đau khổ liền không nhất định. Cho nên đào duệ hiện tại cần thiết thuận thuận lợi lợi, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi. Nếu không phải trời tối sau quá không có phương tiện lên đường, hắn buổi tối đều sẽ không ở biệt thự nghỉ ngơi. Thiên mau hát thời điểm, đào duệ rốt cuộc chạy tới S huyện. và huyện thành liền tốt hơn nhiều rồi. Huyện thành không lớn, trên đường cũng không kẹt xe, ngẫu nhiên có chút chiếc xe chặt lộ, bọn họ cũng có thể lợi dụng không gian trang xe, vòng qua đi lại lái xe Trên đường bọn họ cái gì vật tư cũng chưa siêu tập, thấy Tăng Thi cùng người một mực không ngừng, cho nên cơ hồ không lãng phí bất luận cái gì thời gian, có thể nói nhanh như điện chớp. 7 giờ trời tối, Đào Duệ lái xe đèn nhanh chóng lái xe, đến 7 giờ 20 thời điểm, rốt cuộc tới rồi ra ra mãi mãi trụ tiểu khu. Mau xuống xe, theo sắt ta. Đào Duệ làm cho bọn họ mấy người đều mặc vào thật dậy liền mũ áo mưa, mặc vào ủng đi mưa, mang lên bao tay, khẩu trang cùng mắt kính, như vậy liền tính không cẩn thận đụng phải Tăng Thi. Cũng sẽ không lập tức bị thương, hắn tới kịp cứu người. Trong tiểu khu không nửa điểm ánh đèn, tựa hồ đã cúp điện. Ánh nến cũng không có, lúc này liền tính tang Thi sẽ không xem mấy lâu co quang liền đi lên, cũng đến phòng bị kẻ xấu xem ai ra co quang liền đi cướp bóc. Cho nên trong tiểu khu một mảnh đen nhánh, chỉ có thể mượn ánh trăng nhìn điểm bốn phía, làm người rất là bất an. Đào Duệ có hệ thống bản đồ có thể phát hiện tang Thi cùng người khác, liền cảnh giác làm ba người đều đi theo hắn phía sau. tận lực nhanh chóng lại phóng nhẹ thanh âm mảnh đất bọn họ tìm đường đi. trên đường gặp mấy cái tang thi, đào duệ đều là vô vô kỷ doanh doanh cánh tay ý bảo nàng dừng lại, sau đó bước nhanh tiến lên giết tang thi, lại gọi bọn hắn cùng nhau đi. rất tiểu nhân một cái tiểu khu, bọn họ lăng là đi rồi nửa giờ, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà vào hàn hiên. trong lâu thang máy ngừng, gia gia mãi mãi ở tại lầu 6. đào duệ trước thượng lại giải quyết rất mấy cái tang thi, thuận tay đem mỗi tầng lầu bước thang môn đều đóng hạ phòng ngừa lại có tăng thi du đãng lại đây rốt cuộc đến lầu sau lúc sau đào duệ nhìn chằm chằm bản đồ nhanh chóng gõ cửa ra ra mãi mãi ta đã trở về mau mở cửa ban đêm rất là yên tĩnh mọi người đa số không dám phát ra âm thanh sợ hấp dẫn tăng thi kia thật sự liền môn đều ra không được cho nên đào duệ một gõ cửa bên trong hai vị lão nhân lập tức bừng tỉnh tim đập bay nhanh tạ thu lan khẩn trương nói có người gõ cửa làm sao bây giờ đào viễn phong đứng dậy đi hướng cửa xem một chút sao lại thế này không thể làm hắn vẫn luôn gõ hắn nói chuyện đi tới cửa không đợi đặt câu hỏi đào duệ đã từ trên bản đồ thấy hắn lại đây vội đề cao một chút thanh âm ra ra mau mở cửa ta là đào duệ ta đã trở về đào Viễn phong nghe ra là tôn tử thanh âm trong lòng cả kinh lập tức đem đổ ở cửa ra cụ đẩy ra tạ thu lan cũng chạy tới hỗ trợ hai người luống cuống tay chân mà đem cửa mở ra chừng lớn mắt thấy hướng đào duệ đào duệ ở biệt thự cấp di động tràn ngập điện Lúc này mở ra di động chiếu sang lên, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, nhanh chóng đem kỳ doanh doanh, hạ lâm như vậy đẩy mạnh môn, đóng cửa khóa lại. Sau đó hắn mới đối hai vị lão nhân cười nói, ra ra nãi nãi, thật là ta, ta đã trở về. 74, mặt thế nhược kê tiểu nhân, 3. Đào duệ nhanh chóng cởi ra áo mưa, ôm chặt lấy hai vị lão nhân. Ra ra nãi nãi, ta đã trở về, ta sợ quá các ngươi xảy ra chuyện, về sau ta nhất định vẫn luôn ở các ngươi bên người. Hảo hảo bảo hộ các ngươi. Tiểu Duệ, Tiểu Duệ ác tạ thu lan khóc lóc sờ sờ đào Duệ mặt, nhìn xem đào viễn phong ôm chặt đào Duệ. Thật là Tiểu Duệ, cảm ơn trời đất, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi, ta liền tính lập tức đã chết cũng không hám. Đào Duệ vô vô nàng bối cười nói, mãi mãi ngươi nói cái gì đâu. Có ta ở đây, như thế nào sẽ làm ngươi xảy ra chuyện. Về sau chúng ta người một nhà đều bình bình an an. Tạ thu lan không ngừng gật đầu, thì cực mà khóc, nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể ôm Đào Duệ rõ ràng mà cảm thụ được tôn tử đã trở lại, còn Hảo Hảo, không bị những cái đó quái vật tắt luôn. Đào Viễn Phong từ trước đến nay chú ý đổ máu không đổ lệ, lúc này cũng kích động đến lưu lại hai hàng nước mắt tới, vô Đào Duệ bả vai nói, Hảo, Hảo hai tử, Hảo hai tử. Đào Duệ chờ bọn họ tâm tình bình phục một ít mới đỡ bọn họ ngồi vào trên sofa, cho bọn hắn giới thiệu. Ra ra mãi mãi đây là ta bạn gái, các ngươi ở trên TV xem qua, kỳ doanh doanh. Kỳ Doanh Doanh ngọt ngào mà gọi người, ra ra mãi mãi. Ai, là Doanh Doanh A, Hảo, mau tới đây ngồi, trên đường mệt muốn chết rồi đi. Xa như vậy đâu, nghe nói cao tốc lộ đều đổ lạc. Tạ Thu Lan đem Kỷ Doanh Doanh kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, thấy thế nào như thế nào thích, trên mặt cũng lộ ra cười tới. Kỷ Doanh Doanh có điểm ngượng ngùng, kỳ thật không mệt, đều là Duệ ca ở làm việc, hắn mới vất vả. Đào Duệ lại tiếp đón Hạ Lâm mẫu tử, nói, ra ra mãi mãi, đây là bằng hữu của ta. Hạ Lâm cùng con trai của nàng Chu Dương Dương, bọn họ đều là người rất tốt. Hạ Lâm có chút câu nệ mà chào hỏi, đào ra ra, đào nãi nãi, quấy rời. Kỳ doanh doanh cùng đào ra xem như người một nhà, hiện tại chỉ có bọn họ mẫu tử là người ngoài, còn vẫn luôn không ra quá lực, không khỏi có chút thấp hỏng. Chu Dương Dương không nàng như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn nhìn nhìn mấy cái đại nhân, bối rối mà nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, bọn họ là người ra ra nãi nãi, ta nên cứ gọi cái gì nha. Đào Duệ sửng sốt. này hắn thật đúng là không nghĩ tới vẫn là hạ lâm phản ứng mau nói ngươi đã kêu thái Gia Gia, thái nại mãi, mãi đi nga thái Gia Gia, thái nại mãi, mãi thanh thúy cùng âm lập tức liền manh tới rồi đảo viễn phong cùng tạ thu lan hai người lập tức lộ ra tươi cười kéo qua chu dương dương để sắt vào nhìn nhìn đứa nhỏ này thật hiểu chuyện có lễ phép hạ lâm giáo đến hảo tiểu tử không sợ sinh khá tốt ở bọn họ nói chuyện thời điểm đào duệ đã lấy ra mấy cái di động mở ra đèn tin phóng tới bốn phía Đem phòng khách chiếu sáng. Tạ thu lan thấy vội đứng dậy đi cản, không được, không được, gọi người thấy muốn tới tìm phiền thoái. Không có việc gì. Đào Duệ huy xuống tay, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống tre quang bức màn. Hắn đem kia căn biệt thự bức màn hủy đi. Đem quang che khuất là được, đây là ta dị năng, không gian dị năng. Đào Duệ lại đi phòng bếp cầm mấy cái chén, đem trong không gian nhiệt cháo lấy ra tới, ra ra mãi mãi, các ngươi đói bụng đi. Uống trước điểm gạo cây cháo, hào hấp thu còn dưỡng dạ dày Đào viễn phong cùng tạ thu lan đôi mắt đều mở to, nhìn này đó trống rông biến ra đồ vật, có chút kích động mà giữ chặt đào Duệ, là cùng những cái đó dị năng giả giống nhau. Kia tiểu Duệ ngươi hiện tại biến lợi hại. Kỷ doanh doanh một bên cho bọn hắn thỉnh cháo một bên cười nói, Duệ ca nhưng lợi hại, chúng ta một đường lại đây tang thi đều là hắn giết. Hắn không gian cũng rất lớn, ra ra mãi mãi các ngươi ăn, ta cho các ngươi nói một chút. Nhị lao chính tò mò tôn tử là như thế nào trở về đâu, Kỷ doanh doanh nguyện ý giảng đương nhân hảo. Bọn họ bên này nói chuyện, đào duệ liền bay nhanh mà đem che quang bức màn treo lên. Hắn từ nhị lao khẩn trương chung nhận thấy được bọn họ mấy ngày này không phải bình an không có việc gì, khẳng định tao ngộ quá cái gì, vừa rồi mở cửa thời điểm cửa còn đôi một đống gia cụ, rõ ràng là sợ người xông tới bộ dáng. Hắn cần thiết mau chóng tu luyện, nếu không gặp được kẻ xấu quá phiền thoái. Cho nên sau khi ăn xong hắn không có lôi kéo nhị lao nói chuyện, nhị lao cũng sợ hắn đuổi một ngày đường quá mệt mỏi, thúc giục làm hắn đi ngủ. đào duệ thuận thế khiến cho mọi người đều nghỉ ngơi tuy rằng đuổi một ngày đường nhìn như phi thường thuận lợi nhưng ở trên xe suốt một ngày ngẫu nhiên còn cần đi bộ kỳ thật vẫn là rất mệt không bao lâu vài người liền ngủ trầm đào duệ yên lặng đứng dậy ngồi vào trên sàn nhà tu luyện nắm chặt hết thể thời gian tăng lên thực lực hắn tu luyện khi dùng tinh hạch ở hắn chung quanh bảy cái tụ linh trận hấp thu càng nhiều linh khí nơi này dị năng giả sở dĩ có thể dựa hấp thu tinh hạch năng lượng tăng lên dị năng chính là bởi vì tinh hoạch trung được linh lực tựa như tu chân giới linh thạch giống nhau có chút phẩm chất tốt ngọc thạch chúng cũng được linh lực chẳng qua đại gia không biết chờ hắn đem nhiệm vụ đối tượng tìm đủ lúc sau có thể tìm kiếm có linh lực ngọc thạch giúp đại gia tu luyện mặc kệ là tinh hoạch vẫn là ngọc thạch đều là phân cấp bậc càng lợi hại tăng thi này tinh hoạch linh lực càng cường cùng lý càng chân quý ngọc thạch này linh lực cũng là càng cường hiện tại đào duệ còn ở vào nhập môn giai đoạn hấp thu bình thường tinh hoạch vậy là đủ rồi nay một đêm có tụ linh trận thêm vào Đào Duệ tu luyện hiệu quả thực hảo, nhưng tu luyện không phải một sớm một chiều sự, sáng sớm hôm sau, Đào Duệ liền bắt đầu ở phòng khách tập thể hình, tăng cường thể năng. Mấy người rời giường sau đều lại đây xem hắn, Đào Viễn Phong chắp tay sau lưng nói, ngươi làm mấy cái hít đất. Trước kia làm ngươi rèn luyện tựa như muốn mạng ngươi giống nhau, động cũng không nghĩ động. Đào Duệ đứng dậy cười nói, làm 50 cái đi, làm không được quá nhiều, tuần tự tiệm tiến. Hắn lấy quá khăn lông lau mồ hôi, đứng ở bọn họ trước mặt nói. này không phải thế đạo không giống nhau sao thể lực càng cường càng tốt chẳng những ta muốn rèn luyện các ngươi đều phải rèn luyện ta đã cho các ngươi viết hảo tập thể hình kế hoạch biểu về sau liền dựa theo cái này mỗi ngày tập thể hình đào duệ nói xong giơ tay trên tay liền nhiều tờ giấy là hắn buổi sáng mới vừa viết chia mấy người xem kỷ doanh doanh cùng hạ lâm không sai biệt lắm chính là tăng cơ một ít huấn luyện trong đó rèn luyện tứ chi tương đối nhiều cánh tay có sức lực mới có thể sắt tăng thi trên đùi có sức lực mới có thể chạy trốn mau tiểu hai tử không thể tùy tiện luyện chính là một ít thể dục rèn luyện hạng mục nhảy dây chạy bộ gập bụng linh tinh nhị lao tập thể hình trình độ nhẹ nhất bọn họ đều 70 tuổi trước mắt chủ yếu là kéo đuôi cùng thái cực vì giãn ra gân cốt hắn còn không có tìm được cơ hội tốt làm cho bọn họ cùng nhau tu chân tạm thời rèn luyện chính là nhất quan trọng sự mấy người xem vận động đơn thời điểm hắn liền ở trên bàn bày một bàn bữa sáng có tay chảo bánh màn thầu cháo còn có một đạo món ăn mặn một đạo thức ăn chay hắn muốn cho bọn họ ăn đến no no rời đi nơi này nhị lao tuy rằng đã nghe kỷ doanh doanh nói không gian thần kỳ nhưng nhìn đến hắn tùy tay liền biến ra nhiều như vậy nóng hầm hập đồ ăn vẫn là cảm thấy ngạc nhiên tạ thu lan nếm đồ ăn hương vị còn nhịn không được hỏi này thật là ngươi làm ngươi trước kia cũng không học quá nấu cơm a đào duệ nhún nhún bay một người ở thành phố lớn dốc sức làm chậm rãi liền cái gì đều sẽ ta trước kia tổng xem mãi mãi nấu cơm sao chính mình lại chiếu trên mạng video học học hạ lâm hổ thẹn nói đào bác sĩ thật sự quá có thiên phú có thể là người thông minh học cái gì đều mau giống ta nấu cơm có 10 năm căn bản so ra kém đào bác sĩ tạ thu lan từ ái mà nhìn đào Duệ nói ta đều làm cả đời cơm cũng so ra kém tiểu duệ tiểu duệ đi học thời điểm liền thông minh đâu mấy người vây quanh bàn ăn ăn nóng hầm hập đồ ăn vừa nói vừa cười mặt thế khó được có như vậy ấm áp thời khắc nhưng ấm áp thời khắc luôn là ngắn ngủi. bọn họ vừa mới ăn xong, cửa liền chuyển đến phá cửa thanh. lão bất tử mở cửa, ta thấy ngươi đi nhà người khác lấy bánh quy, đem bánh quy giao ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tạ Thu Lan lập tức bắt lấy đảo Viễn Phong ống tay áo, đào Viễn Phong nhăn lại mì, thấp giọng giải thích nói: 604 kia ra biến tăng thi, ngày hôm qua lắc lư đến hàng hiên bên kia, ta liền đi nhà hắn tìm tìm ăn, cũng không nhiều ít, liền mấy bao bánh quy cùng một tiểu túi mặt. kết quả trở về thời điểm vừa lúc lầu tám một cái tiểu tử xuống lầu cấp thấy nếu không có tang thi ở hắn ngày hôm qua liền tới muốn. đào duệ đứng lên trong tay nhiều cái cậy côn tạ thu lan thấy thế khẩn trương nói tiểu duệ kia tiểu tử cao to ngươi đánh không lại hắn đừng mở cửa bên ngoài còn có tang thi hắn không dám ở lâu một lát liền đi rồi đào duệ nắm hạ tay nàng trấn an nàng mãi mãi không có việc gì ta hiện tại thực có thể đánh hắn thương không đến ta chờ lát nữa chúng ta muốn đi nếu là hắn hấp dẫn tới rất nhiều tăng thi, kia đối chúng ta tới nói chính là phiền toái không nhỏ. các người đi sửa sang lại đồ vật, muốn mang đều lấy ra tới, ta phóng không gian. hắn hướng kỷ doanh doanh đưa mắt ra hiệu, muốn cho kỷ doanh doanh đem nhị lao kéo gần phòng ngủ, nhưng nhị lao nói cái gì đều không đi vào, ngược lại một người cầm đem dao phay đứng ở cửa hai bên, nhìn dáng vẻ là phải bảo vệ đào duệ. mặc kệ đào duệ nói như thế nào hắn biến lợi hại, ở bọn họ trong ấn tượng cũng vẫn là cái kia chỉ biết đọc sách thể lực không được tôn tử a. Đào Duệ thấy thế, dứt khoát lưu loát mà nhanh chóng mở cửa, đem cậy côn hoành đẻ ở nam nhân trên cổ liền đem hắn ấn tới rồi đối diện trên tường. Đào viễn phong cùng tạ thu lan hoảng sợ, vội vàng ra cửa tả hữu xem, thấy nam nhân không giúp đỡ mới nhẹ nhàng thở ra, giơ dao phay cảnh giác. Đào Duệ sớm từ bản đồ nhìn đến bên ngoài liền một người, hắn ngăn chặn nam nhân cổ, một quyền tạp đến nam nhân trên bụng, lạnh lùng hỏi, ngươi kêu ai láo bất tử. Ta cái gì đều sẽ không cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào không khách khí? nam nhân hít thở không thông đôi tay bắt lấy cậy côn dùng sức dãy giụa đầy mặt bỏ bừng phóng buông ta ra đào duệ buông ra hắn lui ra phía sau một bước huy khởi cậy côn liền đánh tới hắn trên vai lại vung lên trực tiếp đánh tới trên tay hắn sau đó lấy ra dao gọn hoa quả để ở hắn cổ động mạch thượng ta hỏi ngươi đâu ngươi tưởng như thế nào không khách khí đào duệ một ít liệt động tác quá nhanh nam nhân đều không phản ứng lại đây đã bị mũi đau chống lại mạng mồ hôi lạnh nói ngươi ngươi là đào duệ hiểu lầm Hiểu lầm, ta liền tưởng cầu một ngụm ăn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đào Duệ cũng không tưởng cùng người dây dưa, thấy hắn sợ liền đem hắn ném đến trên mặt đất, lạnh lùng nói, Lan. Lại làm ta thấy ngươi liền không đơn giản như vậy. Là là là, không dám không dám. Nam nhân té ngã lộn nhào mà chạy lên cầu thang, nhị lao đều còn có điểm phản ứng không kịp. Đào Duệ kéo bọn hắn vào nhà, bọn họ nhìn Đào Duệ ánh mắt tràn đầy giật mình. Đào Duệ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giải thích điểm cái gì. tạ thu lan liền ôm lấy hắn nước nở nói hài tử ngươi ở bên ngoài chịu khổ này đến ăn nhiều ít đau khổ mới biến thành như vậy a kỷ doanh doanh gật đầu nói chúng ta phía trước gặp được người xấu nếu không phải duệ ca nhạy bén chúng ta khả năng mệnh cũng chưa nhị lao nghe xong càng đau lòng lôi kéo đào duệ rất là quan tâm một hồi cuối cùng vẫn là đào duệ đưa ra phải đi bọn họ mới bình phục cảm xúc chạy nhanh thu thập đồ vật đào duệ còn có cái nhiệm vụ đối tượng kêu phạm tề là kim hệ dị nam giả dị năng tiến giai thực mau ở nguyên kịch bản chung tiểu siêu thị đoàn người chạy tới an toàn căn cứ không đi mấy ngày liền đụng phải phạm tề phạm tề ở mặt thế trước là cái giải trí công ty tổng tài cũng chính là kỷ doanh doanh cùng lương vũ nhu lão bản lương vũ nhu nhìn đến tổng tài dị năng như vậy cường tự nhiên nổi lên thông đồng tâm tư thậm chí cảm thấy chính mình có linh tuyển có không gian cùng phạm tề quả thực là tuyệt phối ai ngờ phạm tề thấy nhiều bò giường tiểu minh tinh ghét nhất nàng như vậy nữ nhân con mắt đều không liếc hắn một cái. Lương Vũ Nhu vì yêu sinh hận, không chiếm được hắn liền phải hủy hoại hắn, liền buộc nguyên chủ nghĩ cách, cuối cùng nguyên chủ ở mấy cái dị năng giả chi gian châm ngòi ly gián, lăng là hại phạm Tề Mệnh. Đào Duệ vì tìm được nhị lão, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến, cho nên hắn hiện tại muốn xảo diệu mà lại trở lại cái kia tuyến thượng, gặp được phạm Tề mới được. Bằng không vạn nhất phạm Tề vẫn là bị Lương Vũ Nhu cấp hại, hắn bên này liền phiền toái. Lại nói này tiểu khu đình thủy cúc điện còn có mặt khác đói bụng người như hổ rình ngồi ở cũng không thoải mái sớm đi sớm hảo đào viễn phong cùng tạ thu lan trước nay không nghĩ tới dọn đi thu thập đồ vật thời điểm có điểm không thể nào xuống tay hơn nữa bọn họ cũng có chút do dự hai người ở trong phòng lén lút thương lượng sự tình đào duệ qua đi gõ gõ môn ra ra nãi mãi không có việc gì đi kỳ thật đồ vật toàn mang lên cũng đúng không gian trước mắt còn có rất nhiều không địa phương về sau có cái gì không nghĩ muốn lại ném xuống liền hảo Các ngươi chỉ cần đem ngày thường dùng quán đồ vật trước lấy ra tới là được. Tạ thu lan mở cửa, nhìn hắn có chút do dự, sờ sờ hắn mặt nói, tiểu duy a, ta và ngươi ra ra thương lượng, chúng ta liền không đi theo ngươi. Ngươi mang theo doanh doanh cùng hạ lâm hai mẹ con đi căn cứ đi. Kỷ doanh doanh cả kinh, vội chạy tới nói, mãi mãi ngươi đây là vì cái gì nha? Ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ bảo hộ các ngươi. Tạ thu lan cười khổ nói, chúng ta chính là không nghĩ các ngươi bảo hộ a, ngươi nhìn xem. Chúng ta hai cái đều 70 tuổi, không mấy năm hảo sống, hà tất lại liên lụy các ngươi đâu. Nàng lại nhìn về phía đào duệ, tiểu duệ, chúng ta có thể tái kiến ngươi một mặt đã thỏa mãn, biết ngươi hảo hảo, có không gian còn lợi hại như vậy, chúng ta liền an tâm rồi. Ngươi an tâm đi thôi, không cần nhớ thương chúng ta. Yêu thương hải tử lão nhân đương nhiên sẽ như vậy tưởng, 70 tuổi lão nhân, bọn họ như thế nào đều cảm thấy chính mình là liên lụy. Đào duệ cũng bất hòa bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp liền chơi xấu nói. Vậy các ngươi không đi nói, ta cũng không đi. Ta liền lưu tại này bồi các ngươi. Đào viễn phong nhăn lại mi, không được hồ nháo. Đào duệ dựa vào cạnh cửa buông tay, sống sót là bởi vì hoài hy vọng, nếu là ném xuống thân nhân chính mình đi sống, kia còn sống cái gì. Dù sao các ngươi không cần phải nói, các ngươi ở đâu ta liền ở đâu, các ngươi nếu là không theo ta đi à, ta đây liền lưu lại. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, doanh doanh, mau khuyên nhủ hán. Các ngươi đều còn trẻ, nên đi an toàn căn cứ. Chúng ta hai cái lão đời này đều sống đủ rồi, còn nơi nơi chạy cái gì? Nháo không hảo lại bị tang thi gặm, còn không bằng liền tại đây đâu. Tạ Thu Lan có chút nóng nảy, đem Kỳ Doanh Doanh kéo đến đảo Duệ bên người. Kỳ Doanh Doanh nhìn mắt đảo Duệ biểu tình, nắm lấy Tạ Thu Lan tay nói, Duệ ca nói đúng. Mãi mãi các ngươi nếu là không đi, ta đây cũng bồi Duệ ca lưu lại, chúng ta liền đều tại đây đi. Chu Dương Dương nhấc tay hô: ta cũng lưu, ta cũng lưu, ta muốn đi theo đảo Thúc Thúc, Đào Thúc Thúc còn không có huấn luyện ta đâu. Nhị lao liếm nhau, thật sự là ngoan cố bất quá đào duệ, đào viễn phong liền nói, Tiêu hành, chúng ta một khối đi. Bất quá, tiểu duệ, ngươi nhớ kỹ, vô luận khi nào, ngươi đều không thể vì cứu hai chúng ta bị thương. Bằng không, kia so làm chúng ta đã chết đều khó chịu. Ngươi có đáp ứng hay không? Không thành vấn đề. Đào duệ đáp ứng đến không hề áp lực, hắn nếu là hộ không được bọn họ, kia cũng không cần lan lột. Ý kiến thống nhất lúc sau liền đơn giản. nhị lao chọn chút ngày thường thường dùng đồ vật thu thập một cái dương hành lý còn thưa đào duệ liền thành thạo liền ngăn tủ cùng nhau thu vào không gian sở hữu có thể lấy đồ dùng đều cầm chỉ còn chút vô dụng gia cụ cùng khô héo bùn hoa đào duệ lại làm cho bọn họ mỗi người đều mặc vào áo mưa toàn bộ võ trang hắn ở siêu thị lấy áo mưa chính là điểm hậu tợ lạc cũng không có như vậy dán chắc hắn tiếc nuối nói đáng tiếc không nhìn thấy cái loại này hắc đặc biệt hậu áo mưa cái loại này mới an toàn đâu Chúng ta vũ khí cũng không quá hành, về sau nếu muốn biện pháp tìm xem thon dài đao linh tinh, phương tiện sắt tăng thi. Tạ Thu Lan nói, ta biết nào có bán áo mưa, ly này liền hai con phố, bất quá không biết bên kia tăng thi nhiều hay không. Đào viên phong nghĩ nghĩ, chần chờ mà nói, ta có cái lao bằng hưu thích cất chứa dụng cụ các gọn, nếu không. Đi tìm hắn mua mấy cái. Không biết hắn có nguyện ý hay không bán, liền tinh không muốn, cũng có thể hỏi một chút hắn ở đâu mua cái loại này đao. Ta xem qua. có cái gì là liêu đao trường đao còn có cái loại này tương đối khoan ta cũng không biết gọi là gì đao duệ tính toán một chút thời gian nhanh chóng quyết định quyết định qua đi nhìn xem vũ khí là trọng trung chi trọng hắn trước mắt có thể sử dụng tệ côn sắt tăng thi chủ yếu vẫn là có bắn ngược công năng ở giúp hắn nhưng bọn hắn mấy cái sức lực đều không lớn dùng bình thường sửa chữa công cụ muốn đánh thật nhiều hạ mới có thể sắt một cái tăng thi quá nguy hiểm giao phay trùy thủ càng nguy hiểm có thể tìm được trường đao là tốt nhất mấy người ra cửa nhị lao cuối cùng xem một cái ở hơn 20 năm phòng ở giữ cửa khóa lại đào duệ đi tuốt đàng trước mặt hạ lâm cùng kỳ doanh doanh các đỡ một cái lao nhân sợ bọn họ ngoài ý muốn té ngã chu dương dương tắc đi ở bọn họ trung gian lần này nhị lao thấy đào duệ là như thế nào dứt khoát lưu loát mà sát tăng thi trong lòng kia phân thấp thỏm bất chi bất giác liền đánh tan không ít chờ đến đào duệ chống rông biến ra xe việt dã bọn họ liền càng nhiều vài phần tin tưởng tôn tử có này phân bản lĩnh Nhìn đều cảm thấy an toàn. Trong tiểu khu có không ít người ra thấy bọn họ, có người mở cửa sổ bắt đầu kêu. Đối loại người này, đào duệ giống nhau mặc kệ, lái xe phá khai mấy cái tang thi ngay lập tức rời đi. Mặc kệ bọn họ là người nào, có sức lực kêu còn không bằng nghĩ cách chính mình đào tẩu hoặc là siêu tập vật tư. Không dám nói, cầu người cũng nên có cầu người thái độ, la to, bọn họ ở trên lầu là không có việc gì, đào duệ mấy người ở dưới lầu, tang thi lại đây cái thứ nhất liền buôn bọn họ tới. Này không phải hại bọn họ là cái gì. Đào Duệ lái xe liền đem những lời này cùng mọi người nói. Đào Viễn Phong ngồi ở ghế điều khiển vụ, mở miệng nói, ngươi không cần giải thích này đó, chúng ta những người này tự bảo vệ mình còn khó khăn, nào có năng lực cứu người khác. Đào Duệ lắc đầu, liền tính tự bảo vệ mình không thành vấn đề, như vậy ta cũng sẽ không cứu. Ta và các ngươi nói này đó là muốn cho các ngươi mau chóng thích ứng. mà thế, mềm lòng chính là đánh bạc. Chúng ta ai đều đánh cuộc không nổi. ta hy vọng chúng ta có thể một đường bình bình an an tới căn cứ hơn nữa ta hy vọng các ngươi đều có thể nghị thông suốt không cần trong lòng chuyển bất quá con tới khó chịu nói thật không dám đi ra muôn người liền tính chúng ta cứu cũng vô dụng bởi vì chúng ta không thể cả đời dưỡng bọn họ ta nghe nói sẽ có cứu hộ đội bọn họ nguyện ý chờ liền chờ cứu hộ đội đi tạ thu lan ở phía sau tòa cùng kỷ doanh doanh bọn họ tệ ở bên nhau tả hữu vô vô kỷ doanh doanh cùng hạ lâm tay tiểu duệ nói đúng Ta lớn như vậy, số tuổi cái gì chưa thấy qua. Loại sự tình này nghĩ đến thông. Các ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, trước hết nghĩ biện pháp sống sót quan trọng. Này trên đường gặp được sự còn nhiều lắm đâu. Loạn thế đáng sợ nhất không phải quái vật, là nhân tâm a. Kỳ Doanh Doanh cùng Hạ Lâm đều gật gật đầu. Kỳ thật các nàng tất cả đều tán đồng đào duệ quan điểm, bởi vì các nàng đã từng thiếu chút nữa liền mất mạng. Không ngừng làm mệnh, đối mặt cường đại dị năng giả, các nàng hai cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân sẽ gặp phải cái gì còn không nhất định. lại nói các nàng cũng còn chưa đủ cường căn bản vô tâm lực suy nghĩ khác trước quản hảo tự mình mới là chính sự một xe người ý kiến đều thống nhất đào duệ trong lòng liền nhẹ nhàng một ít hắn dựa theo tạ thu lan chỉ dẫn tìm được một nhà cửa hàng bởi vì ở phố buôn bán thượng đường cái thượng nhìn ra có bốn năm chục chỉ tăng thi đơn kia ra cửa tiệm liền tới lui năm sáu chỉ nghe thấy xe động cơ thanh tất cả đều nhìn lại đây đào duệ tìm cái đất chống dừng xe doanh doanh đi vòng một vòng trở về tiếp ta hảo Kỳ doanh doanh cùng hắn phối hợp ăn ý, xuống xe liền vào ghế điều khiển đem xe khai ra đi. Nhị lao hoàng sợ, bò cửa sổ sau này xem, suốt ruột nói, tiểu duệ chính mình đi có thể được không? Như vậy nhiều tăng thi. Yên tâm, duệ ca chạy trốn mau, chỉ cần chúng ta thuận lợi trở về tiếp hắn là được. Kỳ doanh doanh trong lòng cũng sợ hãi, mỗi lần đào duệ như vậy chạy ra đi nàng đều sợ hãi, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể hảo hảo lái xe. Đào Viễn phong nghe vậy lập tức cho nàng chỉ lộ, đàng trước đường nhỏ rẽ phải. Từ bên kia thực mau liền vòng đã trở lại, so quay đầu mau. Đường cái trung gian có một loạt lan can, quay đầu cần thiết chạy đến ngã tư đường, nhưng đường nhỏ tương đương với vòng quanh kia đống lâu dạo qua một vòng, gần gũi thực, trên đường còn không có cái gì tăng thi. Kỷ doanh doanh lập tức chuyển biến, dựa theo đào viễn phong chỉ dẫn lái xe. Đào duệ vào trong tiệm, thấy nhân viên cửa hàng đã biến thành tăng thi, vây ở thu bạc quậy mặt sau ra không được, trong tiệm còn có hai chỉ tăng thi. Hắn không quản chúng nó. Phất tay đem trong tiệm sở hữu áo mưa, giày đi mưa, ô tre mưa còn có mấy cuốn che vải che mưa đều thu. Cửa hàng rất nhỏ, trừ bỏ này đó liền không đồ vật, hắn xem xe còn không có tới, hướng tả hữu nhìn lướt qua, thấy một nhà châu đáo cửa hàng, lập tức vọt vào đi quét sạch bên trong sở hữu Ngọc Thạch. Thu Ngọc Thạch ra tới, xe cũng vừa lúc tới rồi. Đào duệ lên xe, đào Viễn phong chỉ lộ đi tìm hắn cái kia cất chứa dụng cụ cắt gọt bằng hữu. Tạ thu lan nghi hoặc hỏi. Tiểu Duệ ngưỡng như thế nào từ cái kia châu đáo cửa hàng ra tới. Ngươi bắt được áo mưa sao? Bắt được. Đào Duệ lấy ra một kiện áo mưa cho bọn hắn nhìn nhìn, chính là loại này, dán chắc, từ đầu bao đến chân, còn không dễ dàng hư. Nói xong hắn có lấy ra một phen ngọc thạch trang sức, nói, ta phát hiện tốt ngọc thạch có năng lượng dao động, so tinh hoạch còn hảo, tìm tới thử xem, nếu là thật sự có thể sử dụng, ta dị năng là có thể tăng lên. Chu Dương Dương ngạc nhiên nói, thúc thúc ngươi tăng lên dị năng lúc sau thế nào a? Không gian trở nên lớn hơn nữa sao? Đào Duệ cười rộ lên, còn không biết ta, chờ ta thăng cấp về sau nhìn xem mới biết được. Hắn sách lên trong tay phỉ thúy vòng cổ, đồng nhiên nghĩ đến, tuy rằng bọn họ tu luyện yêu cầu thời gian, nhưng, hắn có thể ở vòng cổ trên có khắc phòng ngự trận cho bọn hắn mang A. 75. Mặt thế nhược kê tiểu nhân. 4. Đào Viễn phong lão bằng hưu ở tại trung tâm thành phố một cái cũ tiểu khu, phụ cận có thương vòng, có dạp chiếu phim, lượng người không ít, tiểu khu đại môn. Hàng hiên môn còn đều không liên quan, vừa vào rất nhiều tang thi, rất nhiều tưởng ra bên ngoài trốn người cũng ở dưới lầu tao ngộ tang thi khi tang mệnh, thế cho nên tiểu khu nhìn qua tựa như cái tu la địa ngục. Kỳ Doanh Doanh đem xe một chạy đến đối phố, đào Viên Phong liền che lại trái tim, liền hô hấp đều không thoải mái. Ta nghĩ đến hắn nơi này tình huống sẽ không tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm túc. Tạ Thu Lan đè lại bờ vai của hắn vô vô, lao đảo đều là mệnh, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi nhưng đến hảo hảo. Chúng ta còn muốn đi theo Tiểu Duệ đi đâu? Đào Viễn Phong gật gật đầu, không nói nữa, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Bọn họ đều là Lao Gia Hỏa, thượng 70 tuổi, tay giả chân yếu nhi đánh không được tang Thi cũng đánh không được người, cho nên ở thông tin chặt đứt lúc sau, bọn họ cũng không có đi ra cửa tìm đối phương. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến bằng hữu ra dưới lầu thành phiến tang Thi, vẫn là làm hắn có chút không tiếp thu được, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến bằng hữu có phải hay không đã không còn nữa. Đào Viễn Phong đã từ bỏ làm Đào Duệ đi vào ý tưởng, rốt cuộc trường hợp này căn bản không ai có thể đi vào đi. Nhưng Đào Duệ nhìn nhìn trên bản đồ điểm đỏ phân bố lúc sau, hỏi, lôi ra ra ở đầu cái đơn nguyên. Mấy lâu? Tạ Thu Lan sửng sốt, bắt lấy Đào Duệ tay, khẩn trương nói, tiểu Duệ ngươi cũng không thể đi a, ngươi căn bản không qua được. Liên tính ngươi đi qua, này, này như thế nào ra tới a? Đào Duệ từ trong không gian lấy ra cái món đồ chơi tới, cười nói, cái này sẽ vang. Chờ lát nữa ta đem nó ném tới tiểu khu bên ngoài, tang Thi nghe được động tĩnh liền sẽ chạy tới, sấn cơ hội này ta liền lên lầu. May mắn nói, đến ta ra tới thời điểm tang Thi còn phản ứng không kịp đâu. Mấy người vừa nghe đều cảm thấy được không, Đào Viễn Phong lập tức đưa ra cùng hắn một khối đi, lôi khiếu không nhận biết ngươi, không nhất định cho ngươi mở cửa. Ta chân cẳng còn nhanh nhẹn, chúng ta nhanh lên đi, nhanh lên ra. Nhà hắn liền ở ly đại môn gần nhất cái kia đơn nguyên, lầu hai, thực mau là có thể đi vào. Kỳ doanh doanh nghe vậy nói, kia không bằng chúng ta một khối đi thôi, hiện tại xem cũng không phải quá nguy hiểm. Duệ ca, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở phía sau chờ, cái gì đều không làm. Đào duệ đối thượng nàng đôi mắt, lại nhìn về phía hạ Lâm, phát giác các nàng bất an. Nay một đường hắn vì nhanh lên tìm được ra ra nãi mãi không có lựa chọn từ từ tới, mà là che chở bọn họ một đường vượt mọi trông gai mà đi xuống tới, căn bản không làm các nàng xuất lực. Ký sinh trùng, Thố Ti Hoa khả năng thích như vậy. Nhưng kỷ doanh doanh cùng hạ lâm các nàng rõ ràng không phải, các nàng rất muốn hỗ trợ. Đào Duệ lại nhìn mắt bản đồ, trừ bỏ tiểu khu trong viện cùng trên đường phố, địa phương khác tang thi không nhiều lắm, lôi ra ra ra cái kia vị trí còn hảo, không tính nguy hiểm. Liền tính ra đường rẽ, hắn cũng còn có khác phương pháp dẫn bọn hắn đi. Hắn gật đầu nói, vậy cùng đi, chờ một chút phía trước không tăng thi, liền đem xe khai qua đi, ta đem xe thu hồi tới. Đào Duệ túi đầu đem đồ chơi âm nhạc mở ra, Từ cửa sổ xe dùng sức ném đi ra ngoài. Hán tuyển chính là một nhà không chí chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng cửa. Từ trên bản đồ xem bên trong không có người. Món đồ chơi như thế nào vang đều sẽ không đem người đổ ở bên trong. Thậm chí bởi vì hắn đem tang thi đều dẫn tới nơi đó. Địa phương khác cất giấu người còn có một đường sinh cơ, có thể chạy thoát. Kỳ Doanh Doanh phụ trách lái xe, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trong tiểu khu tang thi, thấy bọn nó nhanh chóng di động đến món đồ chơi bên kia, chỉ còn lại có linh tinh một ít từ hàng hiên ra tới tang thi sau. nhất dẫm chân ga bằng mau tốc độ chạy đến lôi ra ra trụ đơn nguyên cửa mau xuống xe đào duệ xuống xe đem tạ thu lan đỡ xuống dưới bên kia mặt khác mấy người cũng đã nhảy xuống xe đào duệ ở phía sau thu xe hạ lâm chủ động đi tuốt đàng trước mặt tay cầm trùy thủ tiến hàng hiên liền quét chân vướng ngã một cái tang thi kỳ doanh doanh bay nhanh mà ấn xuống tang thi hai tay hạ lâm dơ lên trùy thủ mau chuẩn tàn nhẫn mà đem trùy thủ cắm vào tang thi hốc mắt đào duệ đem xe thu chạy tới nhẹ giọng nói câu làm tốt lắm. Tiếp theo liền chạy tới lầu 3 trên lầu có cái tăng thi, ta đi xử lý. Ra ra mau gõ cửa. Hảo. Đào Ra Ra chạy nhanh lên lầu hai gõ cửa, đem chính mình mặt lộ ra tới, hơi nhắc tới thanh nhẹ đều, lao lôi, lao lôi mau mở cửa. Ta là Lao Đào a. Lôi khiếu bắt lấy cái bao chạy đến cửa, bò mắt mèo thượng nhìn nhìn, kinh ngạc nói, Lao Đào. Đào viên Phong. Là ta, mau mở cửa. Lôi khiếu không nói hai lời liền giữ cửa khai, làm hắn vào nhà. ông bạn già ngươi sao tới tẩu tử này như thế nào còn có hài tử lôi khiếu đầy đầu dấu chấm hỏi đào viễn phong bắt lấy hắn đến một bên giải thích lúc này đào duệ đã xử lý rất lầu ba tang thi đem nó hoành ở cửa thang lầu phàm là có tang thi xuống dưới nhất định lăn xuống lâu hắn lúc này mới vào nhà đào viễn phong giới thiệu nói đây là ta tôn tử tiểu duệ hắn mười mấy tuổi thời điểm ngươi còn gặp qua qua đi hảo chút năm đào duệ kéo xuống khẩu trang cười nói lôi ra ra hảo hắn nhìn mắt lôi khiếu trang phẫn một thân áo ra mang bao tay ra ăn mặc giày ra cánh tay chân cột lấy đầu gỗ phiến phía sau cóng vải thanh đao hai sườn trên đùi còn có hai thanh truy thủ bên chân ném cái ba lô leo núi trang đến thình trên bàn còn có cái xe máy mũ giáp hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc lôi ra ra ngài đây là phải đi a lôi khiếu ngạc nhiên nói cũng không phải là sao ta đang muốn đi tìm lao đào đâu không nghĩ tới hắn liền tới rồi ngươi nói xảo bất xảo Hắn chụp hạ đào viễn phong cánh tay, ta này ăn đều ăn sạch, ta suy nghĩ các ngươi hai vợ chồng khẳng định khó khăn, ta tốt xấu so hai ngươi cường điểm, này không phải muốn tìm các ngươi hội hợp đâu sao. May vãn đi rồi trong chốc lát, nếu không ta còn cùng ngươi tách ra. Vừa rồi không biết như thế nào đột nhiên vang lên âm nhạc, ta vừa thấy, thời cơ vừa lúc à, chạy nhanh mặc chỉnh tề. Hắn nói nói phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, kia âm nhạc là các ngươi làm cho. Đào viễn phong gật đầu, hơi mang tiêu ngạo mà nói. Ta tôn tử nghĩ ra được chủ ý, còn rất dùng được. Lôi khiếu thẳng khen đào duệ thông minh, ảo nao nói, ta như thế nào không nghĩ tới chủ ý này đâu. Nhà ta có đồng hồ báo thức ca. Hắn thấy mấy người đều đang xem hắn trang phẫn, lại cười rộ lên, lấy quá mức khôi tự hào mà vỗ vỗ, thế nào. Ta này thân có thể đi. Ta cân nhắc hảo chút thiên, bên ngoài những cái đó tang thi cũng không đi, ta này một thân liền tính bị chúng nó chạm vào cũng cắn không ta. Ta lại cầm đao chém một chém. Khẳng định có thể đi ra ngoài, ta này đơn nguyên môn ly đại môn như vậy gần đâu. Đào Duệ dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không thể không nói, lôi ra ra này biện pháp được không. Đặc biệt là xem hắn thể lực cũng không tệ lắm dưới tình huống. Đào Viễn phong nở nụ cười, không có gì so nhìn đến lao bằng hữu còn sống càng cao hứng sự. Hắn vô vô lôi khiếu bả vai, nói, được rồi, liền ngươi thông minh, đừng khoe khoang. Ngươi như vậy chút dụng cụ cắt gọn, có thể hay không bán cho chúng ta điểm. Chúng ta một kiện giống dạng vũ khí đều không có. Lôi khiếu mặt nghiêm, người lời này nói, bán gì bán. Điều này thế đạo, trực tiếp cầm đi dùng. Có thể sống một ngày là một ngày, có thể sát một cái tăng thi, ta này dụng cụ cắt gọt liền không bạch mua. tới ta cho các người lấy. Lôi khiếu người cũng như tên, làm việc sấm rền do cuốn, thực dứt khoát mà liền đi thư phòng cầm đào cụ đi. Đào viễn phong nhìn hắn bóng dáng, lại nhìn nhìn đào duệ, nhấp môi không nói chuyện, đào duệ lại cảm giác được hắn tâm tình trầm trọng. Đại khái là hán phía trước nói qua không dễ dàng cứu người làm Đào Viễn Phong không tiện mở miệng, cho nên Đào Duệ chủ động nói, Gia Gia, chúng ta đi giúp Lôi Gia Gia thu thập một chút, lập tức liền đi. Ta xem Lôi Gia Gia cũng chuẩn bị tốt, thời gian còn kịp. Đào Viễn Phong biểu tình khẽ nhúc nhích, dơ tay ấn ở Đào Duệ trên vai, nghiêm túc nói câu, tiểu Duệ, đà tạ. Đào Duệ cười nói, đi thôi Gia Gia, Gia Tôn Hai nói cái gì tạ. Lại nói ta cũng thực thích Lôi Gia Gia tính cách. Không sai. hắn chính là rất thích lôi khiếu tính cách, đặc biệt là dưới loại tình huống này lôi khiếu thế nhưng trang bị đầy đủ hết chuẩn bị đi tìm hắn ra ra nãi mãi, này phân tình nghĩa cùng gan dạ sáng suốt liền lệnh người kính nể, hắn cảm thấy nguyên kịch bản nhị lao có thể chờ đến nửa tháng sau cứu viện quân đội, nói không chừng chính là bởi vì lôi khiếu đi tìm bọn họ đứng ngông trên lầu kia kẻ xấu uy hiếp, cho nên đào duệ thực nguyện ý dẫn hắn đi, đào viễn phong cùng lôi khiếu nói đại khái tình huống, liền hỏi ngươi đều có cái gì muốn mang, ta nhanh lên. trong chốc lát món đồ chơi không vang tang thi liền phải đã trở lại lôi khiếu giật mình mà nhìn đào duệ đưa qua đi một cây đao nói thực sự có không gian thứ này người thanh đao thu hồi tới ta nhìn xem như vậy thần kỳ đào duệ giơ tay liền thu đao sau đó lại thanh đao đem ra lôi khiếu lập tức cười nói hảo hảo hảo mau đem ta này trong phòng sở hữu dụng cụ cắt gọt đều thu hồi tới một cái đường lạc lôi khiếu lục tung đem tất cả đồ vật đều đem ra Liền một phen tiểu trùy thủ cũng chưa rơi xuống, sau đó lại lôi kéo đào duệ đi thu hắn quần áo, chăn cùng các loại chân quý phẩm, lung tung rối loạn không sai biệt lắm cũng quản ra dọn không, ngay sau đó hắn liền một chút không lưu luyến mà thúc giục nói, đi, chúng ta xuất phát. Không thể kêu Tăng Thi đem chúng ta đổ trong phòng. Lôi khiếu 68 tuổi, đối theo chân bọn họ một khối đi sự một chút không do dự, chỉ tại hạ lâu thời điểm sang sảng mà nói một câu, ta một phen láo xương cốt, người cô đơn một cái. Trên đường nếu là có nguy hiểm không cần cứu ta, các ngươi đều người trẻ tuổi bình bình an an. Đào duệ cười nói, lôi ra ra cầm đao này tư thế, nói không chừng là ngài tới cứu chúng ta đâu. Đi. Hắn ở cửa thả ra xe việt dã, lập tức lên xe phát động. Lôi khiếu ha ha cười nói, hảo ra hỏa, đây là thần kỳ đỏ dạ ẹ mần a Hạ lâm ôm chu Dương Dương ngồi ở ghế phụ, còn lại người ở phía sau tòa tễ một tễ, nhưng thật ra trong xe rộng mở cũng không tính khó chịu. Món đồ chơi còn ở vang. Những cái đó Tăng Thi tụ ở nơi đó cơ hồ đôi nổi lên một tòa tiểu sơn, Đào Duệ thực nhẹ nhàng liền rời đi nơi đó. Hắn không lo lắng món đồ chơi tiếng vang hại đến người, Tăng Thi bị tiếng vang hấp dẫn, liền sẽ đi lên chảo cắn, như vậy nhiều Tăng Thi, không cần bao lâu liền đem đồ chơi lộng hỏng rồi, thực mau liền không vang. Đào Duệ nhìn bản đồ, chọn Tăng Thi thiếu địa phương nhanh chóng lái xe, một đường bay nhanh ra ép chấn. Trên đường thấy quá vài lần người, có một người cũng có tiểu đoàn thể, bất quá kia đều là người khác chuyện xưa. Đào Duệ nói an toàn căn cứ địa điểm, hiện tại đại gia không có bản đồ, ai cũng không biết hướng con đường kia thượng khai có thể đi an toàn căn cứ, nhiều lắm biết cái đại khái phương hướng thôi. Cho nên Đào Duệ liền lấy cớ hắn đã từng nghe qua Lương Vũ Nhu bọn họ nói lộ tuyến, đem xe khai hướng Lương Vũ Nhu bọn họ sẽ đi địa phương. Rất nhiều người đi an toàn căn cứ trên đường nguy cơ mọc thành cụm là bởi vì bọn họ tìm không thấy vật tư, không có không gian chứa đựng, không thể giữ tươi, nhân tâm không đồng đều, lạc đường, đánh không lại tàng thi vân vân. nhưng đối đào duệ tiểu đội tới nói, này đó đều không phải vấn đề. hắn phía trước ở đại siêu thị thu hồi tới thức ăn cũng đủ bọn họ ăn được nhiều ngày, sau lại còn dọn không mấy cái phòng ở, vật dụng hàng ngày cũng không thiếu, căn bản không cần mạo hiểm đi siêu tập vật tư, chỉ cần lên đường là được. Quan trọng nhất chính là bọn họ tiểu đội phi thường đoàn kết, tựa như người một nhà giống nhau, không cần lãng phí thời gian chơi tâm cơ. Thanh tráng niên lại chỉ có đào duệ một cái, dọc theo đường đi mọi người đều không ai mềm lòng một hai phải cứu người nào. Bọn họ chỉ nghĩ bình an tới an toàn căn cứ. Cho nên đào duệ liền tính đi ép chấn vòng một vòng, cũng phi thường kịp thời mà đuổi kịp lương vũ nhu bọn họ siêu thị tiểu đội. Hắn là ở một cái trạm vạng ở A thành một nhà khách sạn gặp gỡ siêu thị tiểu đội. Đào duệ bọn họ một đám đều ăn mặc màu đen áo mưa, thượng nửa bên mặt cơ hồ đều bị gắn vào mũ bóng ma, còn mang khẩu trang. Siêu thị tiểu đội thấy bọn họ hoàn toàn không nhận ra tới. Khách sạn tuy rằng vào ở người không ít, nhưng cơ hồ đều ở chính mình trong phòng. Biến thành tăng thi cũng ra không được Mà có chút người ra bên ngoài chạy Thời điểm lại dẫn đi rồi đại sảnh tăng thi Thế nhưng hiện ra vài phần sạch sẽ Cho nên siêu thị tiểu đội mới lựa chọn Ở chỗ này đặt chân Cũng là ở chỗ này gặp được phạm tề Đào Duệ chính là biết bọn họ sẽ đến mới chạy tới Bành Việt Đông trong tay cầm khẩu súng Cảnh giác mà nhìn đào Duệ bọn họ Chất vấn nói Nơi này không tăng thi Bằng hữu còn không lộ mặt Có phải hay không không quá lễ phép Đào Duệ nói Khách sạn lớn như vậy đều tự tìm địa phương nghỉ tạm lộ không lộ mặt cũng không ảnh hưởng đào viên phong gật đầu nói thời khắc cẩn thận gặp được tang thi lâm thời mặc nhưng không kịp hắn tuy rằng không biết đào duệ cùng siêu thị tiểu đội ân oán nhưng có thể nghe ra tôn tử lời nói xa cách tự nhiên là giúp tôn tử nói chuyện siêu thị tiểu đội người thực khó chịu đại khái là trên đường bọn họ gặp được dị năng giả tương đối thiếu có vẻ bành việt đông thực hy hữu liền cảm giác về sự ưu việt bạo lều này có người không để bụng hắn tự nhiên liền tính không cho mặt mũi lương vũ nhu đã gặp qua phạm tề hy vọng không cần phát sinh xung đột miễn cho làm phạm tề cảm thấy bọn họ tiểu đội táo bạo cho nên nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười tiến lên nói chúng ta đông ca không có ý gì khác chính là cảm thấy đại gia ở mạt thế phiêu bạc không dễ dàng đã có duyên gặp được không bằng giao cái bằng hữu nếu các ngươi không thích nói cũng không quan hệ chúng ta có thể lý giải các ngươi phòng bị chúng ta đã ở một ngày đối nơi này có chút hiểu biết không bằng ta giúp các ngươi lộng một chút phòng tạp cho các ngươi nói một chút khách sạn phân bố Kỳ doanh doanh phi thường chán ghét nàng, nhịn không được đi đến đào duệ bên người, chạm chạm đào duệ cánh tay. Đào duệ liền nói, không cần, chính chúng ta lộng, tài kiến. Hắn mang theo người đi vào quầy, khách sạn có không ít máy phát điện, máy tính còn thông điện. Hạ lâm nói, ta đến xem, ta trước kia và ở khi lưu ý quá đại khái thao tác. Đào duệ gật đầu, nàng liền ngồi ở chỗ kia gõ máy tính. Lương vũ nhu tốc hạ mi, có chút ngoại ý muốn bọn họ cư nhiên cự tuyệt. Bất quá tử vừa mới nói chuyện vài người. Nàng liền phát hiện bọn họ có lao nhân cùng nữ nhân, xem cái đầu còn có cái 1 m năm tả hưu, không biết là hài tử vẫn là nhỏ sinh nữ nhân. Tóm lại cái này tiểu đội nhìn qua thực lực thực lực, xuyên như vậy kín mít, chính là sợ bị tang thi đụng tới đi. Kỳ thật cũng không có gì kết giao tất yếu. Lương Vũ Nhu khuyên bành Việt đông vài câu, bọn họ đoàn người liền lên lầu. Bởi vì sợ thang máy đột nhiên hư rớt, bọn họ vào ở chính là lầu 2, tiến khả công lui khả thủ. Phạm Tê cũng ở lầu 2, Đào Duệ nhất định phải đi cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, cho nên ở Hạ Lâm hỏi hắn trụ mấy lâu thời điểm, hắn không chút do dự tuyển lầu hai. Kỳ doanh doanh nhỏ giọng nói, thật đen đủi, lại đụng tới bọn họ. Chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất đừng bị bọn họ phát hiện, miễn cho phiền thoái. Tạ Thu Lan khó hiểu nói, nhận thức A. Chu Dương Dương nói, thái mãi mãi, bọn họ nhưng hỏng rồi, phía trước chúng ta chính là cùng bọn họ tránh ở một cái tiểu siêu thị. Ta mụ mụ liều mạng sát tăng thi. bọn họ mỗi ngày liền cho chúng ta hai một tiểu khối bánh nén khô có đôi khi liền thủy đều không cho chúng ta sau lại còn có cái người xấu đem thúc thúc đẩy đến tang thi trên người đi quá xấu rồi a nhị lão là không nghe bọn hắn nói qua chuyện này lập tức liền nghĩ mà sợ đến không được đào duệ vội nói không có việc gì ta chính là lần đó nhờ họa được phúc kích phát dị năng tiếp theo ta liền đi tìm các ngươi một chút cũng chưa có hại kỷ doanh doanh sợ nhị lão bị lương vũ nhu bề ngoài lửa Cô ý nói Hạ Lương Vũ Nhu cùng nàng quan hệ, dặn dò nói, ra ra nãi mãi, lôi ra ra, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng nàng là cái gì hảo nữ hài nhi. Nàng nội tâm hư đâu, liền muốn nhìn ta nghèo túng không bằng nàng. Mặt thế sau nàng một có dị năng, liền chướng mắt ta cùng duy ca, ngày thường đều bất hòa chúng ta nói chuyện. Hạ Lâm cũng nói, chúng ta rời đi tiểu siêu thị thời điểm, bành việt đông phái đại tráng tới giết chúng ta, may mắn chính là tang thi té ngã bổ nhào vào trên người hắn, chúng ta mới có thể chạy thoát. Bành Việt Đông lại nhìn thấy chúng ta khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn là hỏa hệ dị năng giả, chúng ta cần thiết cẩn thận. Quả nhiên đáng sợ nhất vẫn là nhân tâm, chúng ta ngày mai thiên sáng ngời liền tìm địa phương đi. Đêm nay thượng giữ cửa khóa kỹ an tĩnh một chút liền hảo. Tạ Thu Lan cảm thán một câu, trong lòng cảnh giác lên. Kêu lương vũ nhu nhìn ôn ôn nu nhu, không nghĩ tới như vậy hư. Về sau tái ngộ đến người khác cũng không thể mềm lòng, ai biết là người nào đâu. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen. vì tiện đi ra ngoài là rất nguy hiểm, cho nên bọn họ thương lượng xong lúc sau, vẫn là cầm phòng tạm trụ ở lầu 22 gian đại phòng. Đem bên trong tang thi dẫn ra đi rết chết, rửa sạch một chút phòng. Bọn họ nam nhân một gian, nữ nhân một gian, ăn cơm thời điểm liền tụ ở bên nhau, như vậy tương đối an toàn. Ở bọn họ và ở lúc sau, lương vũ nhu tìm được lấy cớ, gõ vang lên phạm tề phòng. Phạm tề một thân màu đen đồ thể dục lại đây mở cửa, trong tay còn cầm truy thủ, mặt vô biểu tình hỏi, chuyện gì? Lương Vũ Nhu cười nói, Phạm Tổng, ta tưởng nói cho ngươi khách sạn mới tới một đám người, liền ở tại ngươi nghiêng đối diện kia hai gian phòng. Ta tưởng ngươi chỉ có một người, không an toàn, không bằng đổi đến ta phòng bên cạnh, cùng chúng ta tiểu đội chủ cùng nhau đi. Phạm Tê lạnh nhạt mà nói, không cần. Lương Vũ Nhu thấy hắn muốn đóng cửa, vội vàng lại nói, Phạm Tổng, kia đám người thật sự rất kỳ quái, vẫn luôn ăn mặc cái loại này điện ảnh mới có màu đen mưa to ý đi toàn thân đều cháo đi vào, còn mang khẩu trang. Liền bọn họ bộ dáng gì đều thấy không rõ, một chút lễ phép đều không có. Phạm Tổng ngươi cũng biết mà thế người nào đều có, chính ngươi trụ bên này thật sự quá nguy hiểm. Chúng ta tốt xấu là một cái công ty, ở cái này thế đạo có thể gặp được nhận thức người quả thực so chung giải thưởng lớn đều khó, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Phạm Tề đã nhăn lại mi, có chút phiền, trực tiếp nâng lên tay đem bàn tay kim loại hóa, ta có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa ta không quen biết người, cũng không cần ngươi lo lắng, cứ như vậy. Hắn nói xong liền đóng cửa, nửa điểm tình cảm không lưu. Với hắn mà nói, Lương Vũ Nhu chính là cái không quen biết người qua đường giáp. Nữ nhân này vừa thấy mặt liền hướng hắn trước mặt ấu, hỏi hắn đơn cần, nói này nói kia. Hắn gặp qua như vậy nghĩ nhiều bò giường nữ nhân, trực giác Lương Vũ Nhu cùng các nàng không có gì khác nhau, tự nhiên không nghĩ phản ứng. Lương Vũ Nhu ăn cái bế muôn canh, tức giận trong lòng. Nay đã không phải lần đầu tiên, nàng trước kia liền nhớ thương quá phạm tề. chẳng qua khi đó phạm tề là cao cao tại thượng tổng tài nàng chỉ là một mình tinh tiểu trợ lý vô pháp trèo cao hiện tại nàng có không gian cùng chưa khỏi dị năng phạm tề cư nhiên xem đều không liếc nhìn nàng một cái quả thực không biết điều lương vũ nhu tức giận đến đi kêu tiểu đội người xuống lầu uống rượu khách sạn có rất nhiều danh rượu bọn họ thật vất vả tìm được cái như vậy thoải mái địa phương đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ đào duệ bọn họ trong phòng kỳ doanh doanh cùng đào duệ dựa vào cạnh cửa cửa mở một đạo tinh tế phùng Hai người ở mắt mèo nơi đó đem nghiêng đối diện phát sinh sự toàn thấy đối thoại cũng nghe toàn. Chờ bọn họ đi rồi, kỳ doanh doanh đóng cửa lại giật mình nói, Lão Bản, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta phía trước nghe nói Lão Bản ở thành phố A nói xính ý, cho nên hắn mặt thế sau vẫn luôn liền tại đây. Tạ Thu Lan đem trên bàn nóng hầm hập thức ăn đều phân hảo, thăm dò gọi bọn hắn, mau tới sấn nhật ăn, các ngươi ghé vào trên cửa nghe cái gì đâu. Đào Duệ đi tới nói, là doanh doanh Lão Bản. Hắn ở tại nghiêng đối diện cái kia phòng. Thật là xảo. Kỳ doanh doanh gật đầu nói, quá xảo. Hơn nữa hắn cư nhiên là dị năng, giả, vẫn là kim loại dị năng, nhìn rất lợi hại bộ dáng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là đem hắn kéo đến chúng ta bên này, chúng ta có phải hay không càng an toàn một chút? Trước kia ta cùng hắn tiếp xúc vài lần, cảm giác hắn nhân phẩm cũng không tệ lắm. Thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu, đào duệ lập tức nói, chủ ý này không tồi, chờ lát nữa ta đi thử thử thái độ của hắn. ít nhất nhìn qua hắn là không thích lương vũ nhu kiêm một đội người bọn họ một đám người đều ở cái này phòng ăn cơm đuổi một ngày đường nóng hầm hập đồ ăn làm mỗi người đều thể sắc và tinh thần thoải mái lôi khiếu cảm thán nói thật là tích cóp tám đời phúc khi a lúc này còn có thể ăn đến khẩu nhiệt hắn này vừa nói đào duệ nghĩ tới khách sạn này có nấu cơm địa phương đồ vật hẳn là còn có thể dùng chúng ta nhiều làm chút nhiệt thực thu hồi tới trong không gian cơ bản ăn xong rồi Hắn nhìn nhìn phản tiên tầng hầm ngầm đồ vật, nói, thành phố A không nhỏ, chúng ta ở chỗ này siêu tập một chút đồ ăn, bằng không cũng chỉ có mì gói, bánh quy cùng gạo và mì này đó, không có nguyên liệu nấu ăn nấu ăn. Nếu có thể tìm được cái gì ngắt lấy viên, nông gia nhạc thì tốt rồi. Đào Viễn Phong Trầm Ngâm nói, khách sạn giống nhau đều có một ít cảnh điểm đề cử, chúng ta có thể tìm xem xem. Còn có bản đồ, hẳn là có thể tìm được hoàn chỉnh thành phố A bản đồ. Đào Duệ cùng bọn họ thương lượng một chút. Liền làm mấy người trước nghỉ ngơi, hắn đi thăm thăm Phạm Tề khẩu phong. Hiện tại siêu thị tiểu đội những người đó còn ở chơi, ở uống rượu, điều tra khách sạn khó tránh khỏi cùng bọn họ gặp phải. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chờ bọn họ ngủ lại tìm bản đồ, nấu cơm cũng không mượn Mọi người đều cảm thấy có lý, đặc biệt là lao nhân thể lực kém, ở trên xe vẫn luôn sóc này rất là mỏi mệnh, đều trước nằm xuống, tiểu hải tử cũng là. Kỳ doanh doanh muốn cùng Đào Duệ đi gặp Phạm Tề, Hạ Lâm liền chủ động nói, ta tới thủ. Có động tĩnh gì lập tức thông chi các người, yên tâm. Đào duệ cùng kỷ doanh doanh đi gõ phạm tề môn, hạ lâm ngồi ở trong muôn mặt, thường thường xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn một cái. Làm đã từng thiếu chút nữa chết ở tiểu siêu thị người, nàng đối siêu thị tiểu đội phi thường mẫn cảm, dị thường cảnh giác. Phạm tề ở bên trong cánh cửa nhìn đến hai cái xuyên mưa đen ý ghề người, biết là lương vũ nhu trong miệng mới tới một đám người, nhưng không rõ bọn họ vì cái gì tới tìm hắn, rất là mặc danh, có việc. kỷ doanh doanh nhìn đào duệ liếc mắt một cái nói lão bản ta là kỷ doanh doanh đây là ta bạn trai đào duệ chúng ta có thể đi vào nói chuyện sao kỷ doanh doanh là đương hồng tiểu hoa cũng chính là công ty đài cây cột trí nhất phạm tề tự nhiên là nhận thức thậm chí liền tham gia tổng nghệ tiểu phát hỏa một phen đào duệ cũng có ấn tượng mở cửa thỉnh bọn họ tiến vào đương nhiên hắn bối ở sau người tay đã kim loại hóa ra một cây lao tới đóng cửa sau kỷ doanh doanh kéo xuống khẩu trang nói lão bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi chúng ta ở tại nghiêng đối diện vừa rồi thấy lương vũ nhu tới tìm ngươi trong lúc vô ý thấy được ngươi dị năng mạo muội quấy giày ngượng ngùng đào duệ biết phạm tề thích trực lai trực vãng không nói chuyện sinh ý thời điểm đều tương đối trầm mặc ít lời nguyên chủ chính là lợi dụng điểm này ở dị năng giả chi gian châm ngòi ly gián hại chết hắn cho nên hắn cũng không đi loanh quanh đi thẳng vào vấn đề mà nói thẳng chúng ta là tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta cùng chúng ta cùng đi an toàn căn cứ Hiện tại nơi nơi đều đã luôn hãm, chờ đợi cứu viện là không ý nghĩa. Ta dị năng là không gian, chúng ta kết bạn đi căn cứ thực tiện lợi, đương nhiên ta không phải muốn cho ngươi bảo hộ chúng ta, chỉ là như vậy tiểu đội càng cường một chút mà thôi. Kỳ doanh doanh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi trước S huyện tìm người, lại tới nữa nơi này, dọc theo đường đi cũng chưa phát sinh chuyện khó khăn lắm, đều là bởi vì Duệ ca có không gian, tỉnh quá nhiều sự. Nàng quét mắt phòng, hỏi, lão bản, ngươi liền một người sao? Phạm Tế lúc này mới nói chuyện, trợ lý biến tăng thi, bí thư bị cắn. Hắn nhìn về phía đào duệ, người không gian bao lớn. Đào duệ những mày, cái này kỳ thật hắn chỉ cùng kỳ doanh doanh nói qua, hắn cười nói, không gian không nhỏ, dọn không mấy đống phòng ở còn có dành mà. Nhưng này không phải nhất đặc biệt, nhất đặc biệt chính là, ta không gian đem đồ vật bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới liền cái dạng gì. Ngươi có thể lý giải thành giữ tươi, cho nên chúng ta không cần sợ đồ vật quá thời hạn biến chất. còn có thể mang lên nước gấm, nhiệt cơm. Như vậy vô hình trung liền so người khác nhiều rất nhiều đồ ăn, còn không dễ dàng sinh bệnh. Đào Duệ nhiệm vụ đối tượng đều là sẽ không phản bội, cho nên Đào Duệ đối bọn họ cũng thẳng thắn hơn phân nửa, không có che che giấu giấu. Như vậy có thể sử dụng ngắn nhất thời gian tổ đội. Hắn vẫn là cố ý nhằm vào nhân vật đặc điểm nói, những người khác liền không này đãi ngộ. Quả nhiên giữ tươi điểm này hấp dẫn Phàm Tề, hắn sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, lập tức đi lấy nước gấm hồ đổ ly nước gấm đưa cho Đào Duệ. thực nghiệm nhìn xem, không thành vấn đề. Đào Duệ giơ tay liền thu kia chén nước, tiếp tục cùng Phạm Tề nói chuyện thiếm, nói chút bọn họ ở trên đường nhìn thấy tình huống. Còn cấp Phạm Tề nhìn hắn siêu tập một ít dược phẩm, nói nói có này đó dược phẩm có thể trị bệnh gì, rốt cuộc hắn chính là bác sĩ. Chờ đến nửa giờ lúc sau, hắn đem thủy lấy ra tới cấp Phạm Tề xem, thủy còn mạo nhiệt khí, cùng bỏ vào đi khi giống nhau như lúc. Phạm Tề mỉm cười hạ, cái này dị năng phi thường hữu dụng. Hắn hàng năm bận về việc công tác. Giờ cơm không cố định còn thường xuyên đồng nghiệp xã giao, thường thường liền sẽ dạ dày đau. Đây cũng là hắn không vội vã rời đi khách sạn nguyên nhân, bên ngoài tình huống không lạc quan, mà khách sạn tạm thời đồ vật còn rất nhiều, hắn tưởng từ từ cứu viện quân đội xem phía chính phủ nói như thế nào, vẫn luôn ở chỗ này xem như ăn ngon uống tốt, không phạm bệnh bao tử. Hiện tại đợi nhiều như vậy thiên tình huống càng ngày càng ác liệt, khách sạn đồ ăn cũng chưa. Vừa lúc gặp được đào duệ có như vậy thần kỳ không gian, hắn tự nhiên là nguyện ý đi. Chính yếu chính là hắn nhận thức bọn họ, hắn cùng kỷ doanh doanh không tính là bằng hữu nhưng coi như quen thuộc, trong ấn tượng nàng chính là cái tính tình liệt lại nỗ lực tiến tới người, nhân phẩm không tồi. Mà Đào Duệ lại là bác sĩ, tương đối tới nói so với người bình thường hảo rất nhiều, ít nhất gặp được miệng vết thương, ốm đau, Đào Duệ biết xử lý như thế nào, tương đối an toàn. Cho nên hắn quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi, cùng nhau bao lâu liền về sau xem tình huống lại nói. Nói chuyện như vậy thuận lợi, làm kỷ doanh doanh phi thường ngoài ý muốn Nhưng nàng thực kinh hỉ, Cao Hưng nói, Lão Bản ngươi khẳng định sẽ không hối hận, chúng ta tiểu đội là nhất có nhân tình mùi vị tiểu đội, chúng ta nhất định có thể bình an tới an toàn căn cứ. Phạm Tề nói, về sau đừng gọi ta Lão Bản, đã kêu tên của ta đi. Các ngươi tính toán khi nào đi? Ta thu thập một chút. Đào Duy hỏi, Phạm Tề ngươi mấy ngày này ra quá khách sạn sao? Đối nơi này có hay không cái gì hiểu biết? Phạm Tê nhìn về phía hắn, từ trong ngăn kéo lấy ra bản đồ cho hắn, ngươi tưởng siêu tập vật tư. Đây là ta tìm được thành phố A bản đồ, ta đi qua đối diện một nhà hàng tìm thực vật, còn đi qua phía tây tiệm thuốc lấy quá dược. Khách sạn xe rất nhiều, nếu ngươi tưởng chọn một chiếc hảo xe, khẳng định có thể tìm được. Đào Duệ nhìn bản đồ, yên lặng đối hệ thống nói, đêm này phân bản đồ ra quét xuống dưới, cùng thực tế tình huống đối thượng. Hệ thống, ra quét kết thúc, Duệ ca, ta đã phân tích xong, ngươi muốn đi thành phố A nơi nào, ta có thể tùy thời vì ngươi hướng dẫn. Đào Duệ, phi thường hảo. Lúc trước lựa chọn ngươi thật là ta chính xác nhất lựa chọn. Hệ thống, đa tạ khích lệ. Nay bản đồ tỉnh Đào Duệ rất nhiều sự, Đào Duệ cũng rất có thành ý mà đem cuối cùng một chén lớn gạo kê cháo đem ra, cộng thêm hai cái bánh bao, một túi cải bẹ. Phạm Tề ngươi ăn trước điểm nhiệt cơm, chúng ta chậm rãi thương lượng. Ta tính toán đêm nay chờ lương Vũ Nhu bọn họ những người đó ngủ lúc sau, đi phòng bếp làm chút nhiệt thức ăn bỏ vào không gian, có thể làm nhiều ít làm nhiều ít, chúng ta người nhiều, mỗi ngày lượng cơm ăn đều không nhỏ. ngày mai đâu chúng ta liền đi siêu tập vật tư chủ yếu là gạo và mì đại gia thể lực tiêu hao đại này đó nhiệt lượng cao một ít còn muốn tìm thịt cùng rau dưa trái cây phía trước ta siêu tập cơ bản đều ăn xong rồi sắp thật ăn xong rồi bằng không hắn cũng sẽ không keo kiệt một ngụm đồ ăn cũng không cho phạm tề ăn phạm tề uống lên mấy khẩu nhiệt cháo dạ dày thoải mái rất nhiều hắn đã vải thiên hợp với ăn bánh nén khô phao nước ấm cùng gạo kê cháo căn bản sò so không được hắn nghe xong đào duệ nói nghĩ nghĩ Ta tới bên này, có người tiếp cơ, trên đường đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, tiếp cơ người để qua nơi đó có cái thực nổi danh ngư trường. Kỳ doanh doanh nghĩ đến trước kia chơi qua địa phương, ánh mắt sáng lên, là cái loại này đi vào câu cá, sau đó liền ở nơi đó nấu ăn ăn địa phương. Nơi đó giống như trừ bỏ ao cá còn loại chút rau dưa, vì đương xứng đồ ăn. Đúng rồi, còn có chút gà vịt linh tinh đi. Ta nhớ rõ gọi món ăn có thể điểm rất nhiều dạng đâu, hảo chút đều nói là hiện diết, mới mẻ. Nay thật là ngoại ý muốn chi hỉ, Đào Duệ lập tức hỏi Phạm tề ngươi còn nhớ rõ cái kia vị trí sao? Phạm Tê gật đầu, ở chỗ này đi thông sân bay trên đường, tới rồi kia phụ cận ta sẽ nhận ra tới. Kia chúng ta liền đi ngư trường. Đào Duệ đánh nhịp đinh đinh. Không mới mẻ đồ ăn không được, nội thành những cái đó siêu thị thật nhiều mạch điện đều đã hỏng rồi, hàng tươi sống không phải bị người ăn chính là hỏng rồi. Lại nói loại địa phương kia tang thi không ít, mạo hiểm qua đi thực không lý trí. bọn họ lại không biết bán gia cầm hoặc hải sản địa phương ở đâu lang thang không có mục tiêu tìm cũng rất nguy hiểm mang theo lão nhân hải tử không thích hợp nếu phạm tề biết có một nhà ngư trường kia trước mắt ngư trường chính là tốt nhất nơi đi ít nhất bọn họ có thể ăn đến cá tôm cơ bản thương lượng hào lúc sau đào duệ cùng kỷ doanh doanh liền chuẩn bị đi rồi tới cửa thời điểm phạm tề cùng đào duệ muốn một lọ dạ dày dược đào duệ cho hắn lúc sau nói chờ chúng ta yên ổn một chút ta lại cho ngươi hảo hảo định một cái trị liệu phương án tốt nhất trị tận gốc bằng không về sau sẽ thực phiền thoái ân cảm ơn phạm tế nói xong chính sự lại trở nên ít lời lên đào duệ cùng kỷ doanh doanh liền không quay dày hắn làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi bọn họ hai cái cũng trở về từng người phòng đào viên phong lôi khiếu cùng chu dương dương đều ngủ rồi đào duệ vào cửa sau dứt khoát liền khóa phòng vệ sinh dùng mấy khối ngọc thạch bảy tụ linh trợn ở bên trong tu luyện hắn mấy ngày nay mỗi đêm đều là suốt đêm tu luyện dùng tinh hoạch làm tụ linh trận tinh hoạch không có liền sắt một ít tăng thi hôm nay hắn cảm giác tu vi tựa hồ muốn đột phá liền dùng phẩm chất cao ngọc thạch so tinh hoạch linh lực càng cường tu luyện hai cái giờ lúc sau chung quanh linh khí chỉnh xoáy nước thức hội tụ đến đào duệ đỉnh đầu hắn phi thường có kinh nghiệm mà dẫn vào linh khí dựa theo công pháp ở trong cơ thể vận chuyển một chút không chỉ hoan thời gian sau đó không lâu hắn liền cảm giác tu vi đột phá cái chắn thuận lợi tới luyện khí kỳ một tầng Luyện khí kỳ tổng cộng 9 tầng, tuy nói hắn mới một tầng, nhưng như vậy trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công đã thực không dễ dàng, thả đây là từ không đến, có quá trình, sẽ có chút khó, lúc sau thăng 2 tầng, 3 tầng liền sẽ không lại có cái chắn. Luyện khí kỳ một tầng liền có thể vận dụng pháp thuật, cũng chính là dị năng giả những cái đó dị năng. Hắn là thủy thổ mục tăng hệ, đột phá thành công sau, hắn bàn tay triệu thượng, vận chuyển thủy hệ pháp thuật, liền nhìn đến bàn tay chúng xuất hiện một cái thủy cầu, ở hắn khống chế hạ lưu hướng giữa không trung, biến ảo bất đồng hình dạng, hắn thủ thế biến đổi, thủy biến mất, hắn trung quanh xuất hiện mấy cái nho nhỏ thổ thứ, thực máu hội tụ thành một cái tiểu thổ bao, tiểu thổ bao lại biến thành hình hộp chữ nhật gạch một khối, xếp thành một tiểu mặt tường. Tiếp theo hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài thụ, vài miếng lá cây bay nhanh rơi xuống trong tay hắn, nhánh cây theo hắn tâm ý vũ động, kéo dài, cuốn quanh tới rồi trên thân cây. Thủy thổ một tam hệ, hơn nữa không gian, hắn hiện tại đã tinh bốn hệ dị năng giả. Đồng thời hắn lần này đột phá liền có được có thể quan sát chung quanh thần thức, vốn dĩ muốn tới trúc cơ kỳ mới có, hắn bởi vì đời trước rèn luyện tinh thần lực vài thập niên, lần này mới ở luyện khí kỳ liền có như vậy cường thân thức. Hắn ý niệm vừa động liền có thể xem xét khoảng cách hắn 100 mét trong vòng tình huống, nói cách khác, hiện tại chỉnh đống khách sạn đại lâu hắn đều có thể dò xét. Siêu thị tiểu đội có một nửa người đều ngủ, Lương Vũ Nhu cùng Bành Việt đông đám người uống đến say khước, đang có nói có cởi mà lên lầu, đi vào từng người phòng. Lương Vũ Nhu câu hạ bành việt đông ngón tay, bành việt đông liền vào nàng phòng. Đào Duệ hơi hơi nhúng mày, này hai người xem ra muốn vội một vội, người nhà tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Với lúc, hắn có thể sấn đêm đi ra ngoài một chuyến. Như vậy hát đêm, hắn một thân màu đen áo mưa, không ai sẽ phát hiện hắn làm cái gì. Đào Duệ nghĩ đến liền làm, mở ra cửa sổ trực tiếp từ cửa sổ dán tường nhảy xuống. Luyện khí kỳ một tầng còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng từ lầu hai rơi xuống đất vẫn là tương đương nhẹ nhàng. Thậm chí liền thanh âm đều không có. hắn bông ra thần thức, nhanh chóng chiều tang thi nhiều địa phương lao đi. Tinh hoạch mau không có, nguyệt hắc phong cao, nên tích góp một chút tinh hoạch.